đầu tiên anh nhìn những mảnh vỡ của kim chúc thiết bị nhân nằm rải rác trên mặt đất ngô minh hít một ngụm khí lạnh sau khi đến gần bởi vì hắn ta phát hiện ra một điều không thể tin được kim chúc thiết bị nhân bị xúc tu vô hình đánh nát lại là một người máy ngoại trừ lớp giáp kim loại đặc biệt bên ngoài d à y tới một tấc cấu trúc bên trong hóa ra là một cấu trúc cơ học cực kỳ phức tạp bánh răng trục truyền động và các bộ phận cơ khí có kích thước khác nhau tạo nên kết cấu của chúng còn có các bộ phận khác trong đó nhiều ống thông có độ d à y khác nhau chứa đầy chất lỏng s ề n sệt và kỳ lạ giống như huyết quản và máu của con người chỉ có điều lúc này đều bị xúc tu vô hình phá hư hết ngô minh nhìn thấy ở ngực của kim chúc thiết bị nhân có một bộ phận lớn hơn một nắm tay bên trong là nơi duy nhất có nguyên khí ngô minh nhất thời có chút sững sờ hắn ta chưa từng nghĩ tới kim chúc thiết bị nhân cực kỳ khó nhằn này lại là một người máy nhưng nếu là người máy ai đã tạo ra chúng hơn nữa tại sao trong con tàu lớn này lại có người máy như vậy nó không giống phong cách của con tàu lớn khi ngô minh đang phân vân sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói đây là những thiết bị vệ sĩ trong tàu lớn có rất nhiều nghe nói trước đây còn có nhiều hơn địch nhân khó đối phó nhất khi tầm b ả o nhật tới chính là những thiết bị vệ sĩ này nhưng số lượng của chúng dường như cố định với mỗi lần tầm b ả o nhật tới thì một số sẽ bị tiêu diệt và số lượng những thiết bị vệ sĩ này càng ngày càng ít nhìn lại ngô minh thấy bên với một vẻ mặt âm trầm lúc này nụ cười trên mặt đã biến mất thay vào đó là hận ý cùng suy sụp bên ngươi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ngô minh thấy bên có vẻ đã khôi phục lập tức hỏi bên này đối xử với hắn ta rất tốt ngô minh là người ai đối xử tốt với ta thì ta nhất định sẽ đối xử tốt với người đó đương nhiên đã coi bên này là bằng hữu bàn cổ thực xin lỗi vừa rồi ta đã làm cho ngươi lo lắng nhưng ta không thể khống chế được bản thân nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tất cả những u linh tiến vào con tàu lớn lần này ngoại trừ ta đều đã chết trong lời nói của bên lộ ra một tia bi、ai? chuyện gì vậy ngô minh giật mình nghĩ đến đám người u linh nữ vương và vừa rồi xa xa bộc phát ra một c ổ chấn động nguyên k h í khiến người ta run sợ ngô minh như hiểu ra điều gì đó nữ vương nàng đã phát động ra u linh bãi tha ma đó là một chiêu số để u linh nhất tộc chúng ta đồng quy vu với địch nhân thì ra là vậy ngô minh hiểu ra thảo nào vừa rồi bên giường như mất hồn miên lai là hắn biết rõ đồng tộc cùng nữ vương của mình đều chết hết đổi lại là ai cũng sẽ hỏng mất nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì đành phải đối mặt lúc này ngô minh không muốn cùng bên thảo luận chuyện này nên vội vàng chuyển chủ đề nói tại sao những thiết bị vệ sĩ mà ngươi nhắc đến lại có lợi hại như vậy ta cũng không biết nói tóm lại ngươi không thể dùng thủ đoạn để đối phó với đám thiết bị vệ sĩ này phép thuật và nguyên khí không tổn thương được bọn chúng chỉ có thể dựa vào những sủng vật cường đại và các đòn tấn công vật lý để tiêu diệt chúng mọi lần tầm b ả o nhật để tiêu diệt những thiết bị vệ sĩ này sẽ phải trả một cái giá rất đắt bất quá cũng may mỗi một lần tham bảo nhật những thiết bị vệ sĩ này sẽ giảm đi một chút ta tin rằng không lâu nữa thì những thiết bị vệ sĩ cuối cùng sẽ bị tiêu diệt và con tàu lớn lúc đó sẽ an toàn hơn nhiều lúc này bên nhìn lại và thấy kỵ sĩ cốt long cuối cùng đã kết thúc trận chiến thiết bị vệ sĩ bị kỵ sĩ cốt long một trảo gắt gao đè xuống đất sau đó một n g ụ m cắn xé nửa người đối phương ngô minh nghe xong câu này đột nhiên sững sờ trong đầu lóe lên một ý nghĩ nhưng ý nghĩ đó quá nhanh không thể nắm bắt được muốn nhớ lại cũng không nhớ ra được cái gì rõ ràng những gì bên vừa nói đã cho ngô minh một ý tưởng và suy đoán kỳ lạ thành thật mà nói đây là lần đầu tiên kỵ sĩ cốt long đối mặt với địch nhân như vậy thanh trường kiếm của khô lâu kiếm sĩ gây sát thương rất nhỏ cho những thiết bị vệ sĩ này bởi vì thanh trường kiếm của khô lâu kiếm sĩ chủ yếu dùng nguyên khí công kích chỉ có vật lý công kích của cốt long mới có tác dụng nói cách khác tuy những thiết bị vệ sĩ này chỉ có thực lực nguyên khí cấp bốn nhưng mà trên thực tế lại càng khó chơi sủng vật của ngươi quá tốt bên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kỵ sĩ cốt long của ngô minh lúc này cảm thấy rất ấn tượng nhưng khi nghĩ đến tình hình hiện tại và cái chết bi thảm của tộc nhân của mình hắn ta lại có chút trầm m ặ t ngô minh không nói nữa mà tiến đến cửa khoang được bảo vệ vòng bảo hộ kim sắc đừng đến quá gần nếu không có thể sẽ bị vòng bảo hộ kia bắn ra số lượng vòng bảo hộ kim sắc như vậy trong con tàu lớn rất ít hơn nửa căn bản không có bất kỳ phương pháp nào có thể mở ra ngay cả hải yêu nhất tộc cũng chỉ có thể mở ra vòng bảo hộ màu tím có thể nói kể từ khi con tàu lớn được phát hiện thì không có ai có thể mở vòng bảo hộ kim sắc bên vội vàng nhắc nhở ngô minh khi thấy ngô minh đến gần cửa khoang tàu ngô minh sau khi nghe xong vội vàng dừng lại nhưng đúng lúc này một khuôn mặt người xuất hiện trên mũ thuyền trưởng phía trên đầu ngô minh sau đó xảy ra chuyện không thể tin được vòng bảo hộ kim sắc t ự hồ vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể mở được vậy mà ông một tiếng biến mất không còn tâm tích cái này ngô minh s ử n g sờ bên cũng sửng sốt vòng bảo hộ kim sắc đã biến mất làm sao có thể xảy ra được bên đã quen thuộc với con tàu lớn không thể tin được những gì mình nhìn thấy và khoảnh khắc tiếp theo anh và ngô minh liếc nhìn nhau mặc dù ngô minh cũng rất tò mò nhưng bây giờ hắn ta càng tò mò hơn không biết trong khoang tàu có vòng bảo hộ kim s ắ c có cái gì ngay sau đó ngô minh lập tức đi về phía trước bên phản ứng liền vội vàng theo sau đương nhiên ngô minh cũng gọi kỵ sĩ cốt long cùng nhau đi vào đề phòng nguy hiểm cũng có cách đối phó trong suốt quá trình ngô minh và bên không nói một lời nào họ không tin đó là sự thật cho đến khi bước đến cửa khoang tàu và mở nó ra đi vào xem một chút sự tò mò của ngô minh đã hoàn toàn bị khoái động ngón tay khẽ động kỵ sĩ cốt long đã vào khoang tàu trước sau đó ngô minh cũng theo sát bên tạm thời buông bỏ phiền não trong lòng rồi cũng đi vào theo sau khi hai người bước vào cửa khoang tàu tự đóng lại trong khoang tàu ngô minh đi theo kỵ sĩ cốt long đi qua một hành lang nhìn thấy một khoang tàu ước chừng có kích thước bằng hai sân bóng rổ đồng tử của ngô minh co rút lại bên thì vội vàng lấy vũ khí sau lưng ra bởi vì họ nhìn thấy một hải yêu nhất tộc xuất hiện trước mặt tuy nhiên ngay sau đó ngô minh nhận ra hải yêu nhất tộc này đã chết nhưng không biết đã sử dụng phương pháp nào để giữ cho thi thể không bị phân hủy và đứng thẳng ở đây sau khi xác nhận điều này ngô minh mới thở vào nhẹ nhõm nhưng bên cũng lấy ra vũ khí đề phòng hải yêu nhất tộc cũng không có gì khó hiểu bởi vì thực lực mạnh nhất của hải yêu nhất tộc mà hắn ta biết cũng chỉ có nguyên khí cấp ba hắn ta là nguyên khí cấp bốn đối phó vẫn nhẹ nhõm dễ chịu chỉ là bên không biết hải yêu nhất tộc có hồn t h ể có thể che giấu sức mạnh của bản thân dù có thể thăm dò cũng không thể phát hiện nếu hắn ta biết hải yêu nhất tộc vivi an còn lợi hại hơn cả u linh nữ vương cường giả nguyên khí cấp sáu ước chừng sẽ không dễ dàng như vậy ngô minh thở v à o nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng có chút tò mò trong khoang tàu được bảo vệ bằng vòng bảo hộ kim sắc vậy mà bày biện m ộ t tiêu bản của hải yêu nhất tộc thật sự rất khó hiểu đây là thi thể chế thành tiêu bản Chúng trước chạm có cho sĩ Cốt Long coi ở lối vào khoang thuyền, nhất có địch cho chuẩn cẩn hãy nhìn quanh không. Minh nghĩ, khoang thuyền, nhất nhân lén tiến vào vậy thì phiền phải phòng. theo, thận khoang lút tiên đừng nó, xung Ngô Long trông vạn lén tiến nên vẫn phải chuẩn bị đề phòng. Tiếp theo, bên gì ta toái, Tiếp bắt đầu cẩn thận xem xét khoang tàu. lối đây để đề đầu xem xem vào và vào vào vậy suy ở ở kỵ sĩ bị điều đầu tiên ngô minh chú ý tới là ba chiếc trương lớn ở phía sau đây là những chiếc trương gỗ tiêu chuẩn trên tàu bình thường sẽ đem một ít vật phẩm quý trọng bỏ vào trong đó chỉ có điều tiến lên xem xét thì sẽ phát hiện ba chiếc trương này đều được khóa lại và toàn bộ chiếc trương được vòng bảo hộ nguyên khí bảo vệ không thể cưỡng ép phá nó ra được cần phải có chìa khóa mới mở được cũng may bây giờ vấn đề này không còn khó khăn đối với ngô minh nữa cuốn sổ tay đạo tặc lấy được từ flamenco có các kỹ xảo để mở các ổ khóa nguyên khí khác nhau trong đệ tứ nguyên khí thế giới đạo tặc là một nghề mà người người hô đánh điều họ nhớ nhất không phải là những kỹ năng tập sát đáng sợ và khả năng cận chiến mà là những thủ đoạn ẩn nấp trộm cắp thần không biết quỷ không hay điều đầu tiên cần nắm vững không phải là làm thế nào dùng dao găm để chiến đấu mà là học cách ẩn nấp và các thủ đoạn mở khóa khác nhau vào lúc này ngô minh đã tìm thấy một số dây thép sau khi xử lý đơn giản thì có thể được sử dụng như một công cụ mở khóa đơn giản bên hơi ngạc nhiên khi thấy ngô minh đang mầy mò với thứ này bàn cổ ngươi ngươi có phải là một đạo tặc ngô minh cười hắc hắc cũng không có trả lời hắn ta chỉ nghiên cứu sơ bộ kỹ năng mở khóa trong sổ tay đạo tặc trước hết phải hiểu cấu tạo của khóa nguyên khí thế giới chỉ sau khi hiểu được cấu tạo mới có thể nói tới việc mở khóa cũng may là ngô minh đã nhớ kỹ không ít xem xét kỹ ổ khóa của những chiếc trương gỗ này và cũng nhận ra kiểu dáng của những ổ khóa này thành thật mà nói cấu tạo của những ổ khóa này cũng không phức tạp hơn những thứ ở thế giới cũ muốn mở ra hẳn không phải là việc khó không thể không nói năng lực học tập của ngô minh vẫn siêu cường chỉ trong vài phút mà hắn ta đã mở được cái rương đầu tiên bằng những công cụ mở khóa đơn giản đó bên đã cũng rất ngạc nhiên khi ngô minh thực sự mở được ổ khóa bất quá sau một k h ắ c hai người bọn họ đã bị những vật phẩm bên trong làm cho khiếp sợ bên trong chứa đầy các gói thẻ nguyên khí mỗi gói đều ẩn chứa nguyên khí cường đại đây là bách tạp bao tiêu chuẩn nói cách khác có một trăm thẻ nguyên khí trong một gói và theo màu sắc thì thẻ thuộc tính thủy màu xanh lam xét cho cùng ở khu vực loạn lưu hải thẻ thủy nguyên tố được sử dụng rộng rãi hơn kể từ đó thô sơ giản lược tính toán trong trương gỗ này có ít nhất hàng trăm gói thẻ tức là chỉ riêng trương gỗ này đã có mười nghìn thẻ nguyên khí tuy nói hiện tại với gia tài của ngô minh thì mười nghìn thẻ nguyên khí thật đúng không tính là cái gì nhưng thoáng một phát đã đạt được nhiều như vậy cũng là một thu hoạch không nhỏ người gặp có phần chúng ta chia đều ngô minh nói thẳng bên nghe xong vội vàng nói cái này rương gỗ là ngươi mở ra đấy ta không muốn là một u linh tính tình của bên quả thực có chút trung hậu ngô minh cũng không nói nhiều lời vô nghĩa trực tiếp đưa cho đối phương một nửa phần còn lại thu vào tạp giới tiếp theo ngô minh cũng phân biệt mở ra hai rương gỗ khác trong một c á i trương thì có những thứ hơi linh tinh bao gồm tạp giới tạp sách và thẻ cũng như một số cuộn giấy sách và một số đồ dùng quý giá chỉ nhìn lướt qua những thứ này liền biết chúng chẳng có giá trị gì đối với trương sau thứ bên trong chiếc trương gỗ khiến trái tim của ngô minh như hẩn đi một nhịp bên trong tất cả đều là tinh thạch màu máu gà không phải là tinh thạch nguyên khí bình thường bởi vì ngô minh cảm thấy từ những linh thạch này có bóng dáng một tia quái tuyền kết tinh nhặt lên một mảnh ngô minh liền biết đây là bảo vật sợ rằng thứ quý giá nhất trong khoang tàu gỗ này chính là tinh thạch màu máu gà này bởi vì thứ này giống như quái tuyền kết tinh là bảo vật giúp hồi phục nguyên khí nhanh chóng hiệu quả thậm chí giống như nước suối kỳ lạ mạnh hơn nhiều so với huyết thanh ngô minh lúc này có chút hưng phấn nhưng bên không có năng lực cảm ứng nguyên khí như ngô minh hiện tại hắn ta quan tâm nhiều hơn đến vật phẩm của chiếc trương thứ hai từ dáng vẻ của bên có vẻ càng hứng thú hơn ngô minh không phải là kẻ ngốc có thể chia sẻ mọi thứ hắn ta hỏi một cách ngập ngừng t r ư ờ n g thứ hai thuộc về bên và t r ư ờ n g thứ ba thuộc về mình kết quả bên dĩ nhiên là đã đáp ứng đây cũng là bởi vì u linh nhất tộc là một gia tộc quyền quý bọn họ rất thích một số đồ dùng tinh xảo ngô minh gật đầu tỏ vẻ rõ ràng khi nghĩ tới tái trắc hào được trang hoàng lộng lẫy như cung điện kết quả của lần phân phối này cũng là nguyện vọng của bản thân dù sao thì tinh thạch màu máu gà cũng quá quan trọng đối với ngô minh tiếp tục tìm kiếm nhưng ngô minh có chút thất vọng với kết quả ngoại trừ ba chiếc trương thì trong này đều là đồ trang trí bình thường cũng không có quá nhiều bảo vật giá trị ngay cả bên cũng có chút kinh ngạc hắn ta đã vào con tàu lớn hơn một lần biết rằng dù ở trong khoang được bảo vệ bởi một vòng bảo hộ màu trắng thì số lượng bảo vật còn nhiều hơn thế nhưng hắn ta cũng không biết giá trị của những tinh thạch màu máu gà nếu không sẽ không như thế này ý nghĩ của bên rất đơn giản hắn ta muốn kiếm được nhiều lợi ích hơn sau Sắc, sau sự sang cao thực lực của ta khoang ta của của U cuối tàu chuyển tiêu yêu đó để đã có nâng mình Nhân Linh Nữ Vương. Lần này, hắn ta cuối cùng cũng bước vào khoang tàu sắc. hắn ta không tin những này nhưng Ngô Minh mình bản nhất thực lực cho tộc bước chỉ tục lúc chú tộc. vào bảo trả thù vật tiếp tìm tìm một thì khi hải Kim mỗi kiếm, kiếm vì và vậy ý theo ngô minh tiêu bản của hải yêu nhất tộc lại xuất hiện ở đây có chút kỳ lạ lúc đầu ngô minh dùng nguyên khí của mình thăm dò tiêu bản nhưng không phát hiện được gì lần này ngô minh lại cẩn thận thăm dò liền phát hiện một vài vấn đề có thứ gì đó trong tiêu bản của hải yêu nhất tộc này ngô minh lập tức bước tới kiểm tra kỹ càng hải yêu rõ ràng là nam tử cực kỳ cường hãn chỉ có điều giờ phút này không có một tia sinh khí hai mắt nhắm nghiền đi một vòng ngô minh không thấy có gì đặc biệt sau đó liền dùng tay thăm dò bụng của hải yêu nhất tộc này ngô minh dự định vận dụng nguyên khí của mình để kiểm tra thêm sau khi nguyên khí xâm nhập vào cơ thể hải yêu thông qua lòng bàn tay ngô minh nhanh chóng bị chấn động hắn ta tìm thấy một hồn t h ể trong cơ thể hải yêu điều khiến ngô minh kinh ngạc chính là hồn t h ể này vẫn còn lưu lại một chút nguyên khí điều này làm cho ngô minh có chút ngoài ý muốn nhưng ngay sau đó đột nhiên xảy ra biến hóa một cổ lực hút cường đại nổi lên từ hồn t h ể đó ngô minh chỉ cảm thấy linh hồn của mình dường như bị tách ra khỏi cơ thể trong nháy mắt trời đất quay cuồng khoảnh khắc tiếp theo khi ngô minh định thần lại thì anh thấy mình đang đứng trên một đại dương bao la và dưới chân là một con thuyền gỗ rách nát chuyện gì xảy ra ngô minh sững sờ hắn ta rõ ràng đang ở trong khoang con tàu lớn sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây ngô minh cử động cơ thể và ngay lập tức hiểu đây là một sự tách rời của ý thức và giống như ảo giác hết thảy trước mắt cũng không phải chân thật vì đã từng bị râu đen dùng ảo giác công kích nên ngô minh lập tức ý thức được điểm này lập tức trấn định hơn rất nhiều nói cách khác hắn ta vẫn còn ở trong con tàu lớn nhưng ý thức của hắn ta đã tiến vào đây rõ ràng đó là vì hồn t h ể trong hải yêu nhất tộc khoảnh khắc tiếp theo trước mặt nguyên bản mặt biển tĩnh lặng lại xuất hiện một vòng xoáy sau đó một hải yêu nhất tộc cường đại xuất hiện từ trong vòng xoáy giống như một vị vua lộ ra thần sắc ngạo nghễ quân lâm thiên hạ ngô minh nhìn thấy và ngay lập tức nhận ra hải yêu này là người trong khoang tàu hải yêu liếc mắt nhìn ngô minh hiển nhiên có chút sững sờ q uy không phải h ả i yêu nhất tộc của chúng ta ngươi là ai tại sao ngươi lại bị hút vào thế giới hồn t h ể của ta không có khả năng a chỉ có h ả i yêu nhất tộc mới có thể vào đây ngô minh trong lòng có chút buồn cười h ả i yêu hiển nhiên có chút thần kinh dù sao thì mình cũng bị đối phương hút vào hiện tại lại như thế này nhưng ngô minh cũng không ngốc hắn ta liền nghĩ tới một khả năng có lẽ h ả i yêu này nói đúng hắn chỉ chờ một hải yêu khác bởi vì chỉ trong cơ thể hải yêu mới có hồn thẻ mà mình trùng hợp cũng có nên sẽ bị hắn hút vào đây ngoài ra ngô minh cũng có một ý nghĩ kỳ quái thầm nghĩ thằng này sẽ không phải là chuyên môn chờ cơ hội này đấy chứ sau khi có người vào khoang tàu và chạm vào cơ thể hắn hắn bắt đầu chiếm lấy hồn thẻ của đối phương cho chính mình rồi tự mình phục sinh không thể không nói ý nghĩ của ngô minh vẫn rất đáng tin cậy dù gì thì ngô minh cũng đã từng gặp phải chuyện tương tự rồi ngô minh suýt nữa đã bị kẻ nào đó muốn đoạt xá trong nguyệt lâm nếu không phải mình cơ linh nuốt chửng dọc hoàng kim huyết dịch sợ là đã sớm chết rồi khoảnh khắc tiếp theo đôi mắt của hải yêu bắn ra một cổ tinh quan liếc nhìn ngô minh từ trên xuống dưới ngô minh ngay lập tức biết mình đã bị đối phương nhìn thấu quả nhiên hải yêu lập tức chuyển từ lo lắng sang vui mừng và nói ngươi vậy mà cũng có hồn thẻ r á c h không được có thể bị ta thu vào tốt tuy không biết ngươi làm thế nào mà có được hồn thẻ nhưng từ giờ trở đi hồn thẻ của ngươi sẽ thuộc về đa bớt ta chờ ta hấp thu lực lượng hồn thẻ của ngươi thì có lẽ có thể bổ sung nguyên khí cho hồn thẻ của ta đến lúc đó đa bớt ta sẽ phục sinh quả nhiên là thế gia hỏa này thật đúng là nhớ thương hồn thẻ của mình ngô minh thầm mắng một tiếng dù sao nguyên một đám đều là dở trò đồi bại có ý đồ xấu lần này đối phương muốn hấp thu hồn thẻ của mình ngô minh biết mình nhất định không thể để đối phương thành công nếu không thực lực của mình sợ là thật sự không có cách nào khôi phục được nhưng tại đây ngô minh không thể phát huy lực lượng của mình được h ả i yêu lập tức vươn tay tóm lấy ngô minh người sau dĩ nhiên không hề có chút phản kháng nào đã xong ngô minh cảm thấy trong lòng c h ậ t lạnh hắn ta tin chắc h ả i yêu này khi còn sống phi thường cường đại ít nhất cũng ngang hàng với vivian cho dù đối phương đã chết rồi thì đây cũng chỉ là một ảo cảnh nhưng trong ảo cảnh này của đối phương tạo ra thì anh cũng chỉ là một con cá trên thất mặt người chém chết đối thủ quá lợi hại hơn nữa cũng đã chuẩn bị trước chỉ trách mình không biết trước cái bẫy này hiển nhiên ngô minh không còn thủ đoạn gì nữa móng vuốt của hải yêu đã duỗi ra chỉ còn cách ngô minh một tấc hắn ta thậm chí có thể cảm nhận được nguyên khí đáng sợ ẩn chứa trong móng vuốt của đối phương dường như chỉ cần bắt lấy là được là hồn t h ể trong cơ thể mình sẽ thoát ra khỏi cơ thể nhưng vào lúc này động tác của hải yêu đột nhiên dừng lại móng vuốt của nó gần như chạm vào tóc của ngô minh chỉ cần hạ xuống lần nữa là có thể mạnh mẽ lấy đi hồn t h ể trong cơ thể ngô minh nhưng ở trong thời khắc mấu chốt này đối phương vẫn không nhúc nhích lúc này nhìn vẻ mặt khiếp sợ của hải yêu tự mãn này dường như hắn đã nhìn thấy điều gì đó khó tin trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi tàu thuyền trưởng khoảnh khắc tiếp theo hải yêu lẩm bẩm điều gì đó không thể giải thích được n g g ô minh hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra tuy nhiên có vẻ như tên hải yêu này hiển nhiên không dám làm gì mình lần trước ngô minh cũng từng có kinh nghiệm tương tự ở trong nguyệt lâm chẳng lẽ hoàng kim huyết mạch trong người mình đang tạo nên tác dụng nhưng tại sao đối phương lại gọi mình là thuyền trưởng hải yêu nhanh chóng rút móng vuốt về trong có vẻ e ngại giống như một đứa trẻ đã làm điều gì đó sai trái khi đối mặt với cha mẹ mình thuyền trưởng ta không biết ngươi ở đây h ả i yêu rõ ràng đang cố giải thích điều gì đó nhưng khoảnh khắc tiếp theo anh ấy dường như nghe thấy điều gì đó lập tức gật đầu như giả tỏi nói biết rồi hiểu rồi ta rời đi ngay nói xong định xoay người rời đi mặc dù vừa rồi ngô minh không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không hiểu tại sao hải yêu này lại nói những lời vừa rồi như thể hắn bị bệnh tâm thần phân liệt trong này khẳng định là có một bí mật động trời ngô minh thậm chí đã minh bạch có lẽ mình trong bất tri bất giác đã rơi vào trong một kế hoạch nào đó đã trở thành quân cờ của người khác nhưng khi nghĩ lại cái này có lẽ cũng là một cơ hội mọi chuyện bắt đầu khi ngô minh gặp vivian thì phát hiện có khả năng mình bị người lợi dụng rồi cho đến khi bước vào con tàu lớn sự chấn động kỳ lạ vòng bảo hộ nguyên khí đóng lại trước và khoang tàu kim s ắ t không thể giải thích được vừa rồi được mở ra bây giờ suy nghĩ một chút cái này căn bản là một cái bẫy n g ô minh bây giờ còn chưa khám phá được cuộc này nhưng không cần hỏi vivi an phải là một phần quan trọng trong đó cũng như bản thân hắn ta nếu không thì dùng thực lực của vivi an căn bản không cần phải cùng mình làm giao dịch đặc biệt là sau khi mình bước vào con tàu lớn thì xảy ra chấn động và những thay đổi bất thường đã minh họa đầy đủ điểm này nhưng ngô minh biết mình có mục đích riêng đó là có được bí pháp khống chế hồn t h ể để khôi phục thực lực của mình bất tri bất giác lại trở thành quân cờ của người khác vậy thì khôi phục thực lực còn hơn là không thể phục hồi sức mạnh của mình vì vậy đầu óc của ngô minh lúc này mới nhanh chóng xoay chuyển hắn ta đột nhiên hét lên ngươi đứng lại đó cho ta h ả i yêu vốn đã định rời đi sau đó giải trừ ảo cảnh này nhưng khi nghe được tiếng trống của ngô minh thì hắn có chút ngây ngẩn cả người hắn ta quay đầu liếc nhìn lại rõ ràng là đang do dự nhưng vẫn dừng lại chỉ mỗi điểm này ngô minh liền nhìn ra một số vấn đề đầu tiên h ả i yêu nhất tộc này vừa rồi tuyệt đối không phải là bởi vì e ngại mình nếu không thì giọng nói của mình cũng đủ gây ra ảnh hưởng lớn hơn ít nhất h ả i yêu cũng sẽ rất sợ hãi nhưng hắn thì không điều này cho thấy có vấn đề điều hắn sợ hãi vừa rồi không phải là chính mình mà là thứ gì đó trên người lúc này ngô minh đã là tiến bộ lớn rồi hơn nữa hắn ta hồi tưởng một chút cũng đã đại khái suy đoán ra là vật gì rồi bởi vì chỉ có này một kiện đồ vật là sau khi mình tiến vào loạn lưu hải vực mới lấy được nhưng hiện tại ngô minh đã gạt hết chuyện này sang một bên nhìn thấy hải yêu dừng lại ngô minh lập tức hỏi nói cho ta bí pháp khống chế hồn thẻ hải yêu sững sờ trong khi ngô minh cảm thấy có chút thấp thỏm không yên nhưng trong lòng anh có một suy đoán mơ hồ nên định thử xem điều anh cược là hải yêu không biết chi tiết hắn ta làm vậy để khiến đối phương nghĩ rằng anh và thuyền trưởng trong miệng của hải yêu là một nhóm đúng vậy chỉ bằng cách này thì đối phương mới tuân theo mệnh lệnh của hắn ta và ngô minh đoán người được gọi là thuyền trưởng chắc có lẽ không can thiệp chuyện này đối phương nếu quả như thật mạnh như vậy lợi hại như vậy vì cái gì còn muốn tìm mình có một số việc thuyền trưởng kia muốn mượn tay của mình mới có thể làm được ngô minh chính là đánh bạc điểm này đương nhiên nếu như đối phương can thiệp thì mình cũng có hậu chiêu dù sao hiện tại đã tới nước này vậy cũng chỉ có thể so xem ai ngoan cường hơn kết quả là ngô minh có chút căm tức h ả i yêu rõ ràng đã nhận được mệnh lệnh của người nào đó và định mặc kệ ngô minh xoay người rời đi lần này triệt để chọc giận ngô minh lúc này hắn ta thò tay đem mũ thuyền trưởng hàng hải trên đầu mình kéo xuống làm theo lời ta nói nếu không bất kể mục đích của ngươi là gì ta cũng sẽ ném ngươi vào lửa thiêu hủy cho dù không cháy thì ta cũng không đội ngươi lại ngô minh tức giận quát với đội mũ thuyền trưởng hàng hải nếu như người khác thấy một màn như vậy tuyệt đối sẽ cho là hắn có phải điên rồi hay không vậy mà lại nói chuyện với một chiếc mũ ngay cả bản thân ngô minh cũng không chắc chắn lắm nhưng dựa vào loạt tình huống trước đó thứ duy nhất mà bản thân nghi ngờ nhất chính là mũ thuyền trưởng hàng hải này rất nhiều chuyện đều là có nó thì mới phát sinh cho nên tuy ngô minh biết cử động của mình nhìn có chút buồn cười thậm chí có thể những suy đoán của mình chỉ là phỏng đoán ngẫu nhiên nhưng mà bất kể như thế nào thì mình cũng phải thử một chút kết quả là rõ ràng ngô minh đã đặt cược đúng h ả i yêu nhất tộc thật sự không dám rời đi hắn hình như là nhận được mệnh lệnh của người nào đó liền bước trở lại ngưng tụ một tấm thẻ lĩnh hội cung kính đưa cho ngô minh sau đó quay người rời đi khoảnh khắc tiếp theo ảo cảnh xung quanh hoàn toàn biến mất ngô minh lập tức ý thức hồi phục lại thì lén xem xét hắn ta vẫn đang đứng bên trong khoang tàu với tiêu bản của hải yêu trước mặt và bên vẫn đang tìm kiếm ở đây mà không nhận ra điều gì vừa xảy ra chỉ có ngô minh đang cầm trên tay chiếc mũ và thẻ lĩnh n g ộ đang tản ra nguyên khí nhu hòa chiếc mũ vẫn là chiếc mũ như cũ nhưng ngô minh đã biết đây nhất định không phải là một chiếc mũ bình thường có thể nói là ngẫu nhiên nhìn ra được sự tồn tại của nó thật ra thì trước mắt cái này cũng có rất nhiều sai sót và manh mối nhưng người bình thường không bao giờ nghĩ rằng mọi thứ liên quan đến mũ và điều khiến ngô minh lo ngại là hắn ta không cảm nhận được nguyên khí kỳ lạ nào trên chiếc mũ này nghĩ xong ngô minh vẫn đội chiếc mũ trên đầu vừa rồi hắn ta đã nói rất rõ ràng nếu h ả i yêu giao bí pháp khống chế hồn thẻ thì hắn ta vẫn sẽ đội nó đối phương đã thủ tính rồi như vậy mình cũng phải dựa theo quy tắc làm việc điều quan trọng nhất là ngô minh sợ rằng nếu vứt mũ đi hoặc không đội lên sẽ gây ra những phiền phức khác bây giờ bí pháp khống chế hồn thẻ trong tay là quan trọng nhất ngô minh không có ý định trì hoãn lập tức tìm một góc rồi bắt đầu kích hoạt thẻ lĩnh ngộ trong tay thẻ lĩnh n g ộ này rõ ràng là dễ sử dụng hơn thay vì nói là thẻ lĩnh n g ộ thì nói là thẻ ghi chép bí pháp thì đúng hơn chỉ cần trực tiếp lĩnh n g ộ là được mà bên trong quả nhiên là bí pháp khống chế hồn thẻ của hải yêu nhất tộc có thể nói ngô minh đã cố gắng lâu như vậy giờ phút này cuối cùng đã có được điều mình muốn bên tìm kiếm một hồi cũng không tìm được cái gì khác trong lòng không khỏi có chút thất vọng mà hắn ta vừa nghĩ tới đồng tộc và nữ vương cùng địch nhân đồng quy v u tận hắn ta lại cảm thấy căm hận vô cùng u linh trên tái t r á c hào rất sùng bái u linh nữ vương nếu lúc đó không bị kéo đi thì đã cùng nhau phát động u linh bãi tha ma rồi mà bây giờ thay đồng tộc và nữ vương báo thù là mục tiêu duy nhất của bên nhưng kẻ thù của anh rất mạnh cả ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc thì hắn ta đều không thể chống lại điều này khiến bên vô cùng đau khổ đúng lúc này kỵ sĩ cốt long đang canh giữ cửa khoang tàu đột nhiên đứng dậy trong mắt hiện lên một tia sáng mờ ảo cùng lúc đó ngoài cửa có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện dấu vết biến mất khỏi đây ta nghĩ hai kẻ đó chắc chắn phải ở bên trong cẩn thận trước đây bọn chúng đã g i ế t ba cao thủ nguyên khí cấp bốn của hiệp hội hải tặc chúng ta đừng coi thường kẻ địch lát nữa chúng ta cùng xông vào gặp bọn hắn đừng nói gì cả trực tiếp hạ sát thủ một giọng nói lạnh lùng vang lên sau đó cửa khoang bị đẩy ra không tốt người của hiệp hội hải tặc đuổi tới bên quá sợ hãi ngay sau đó vài người xuất hiện ở cửa bên biết một tên trong số họ chính là thụ bì nhân phó hội trưởng của hiệp hội hải tặc đây là cao thủ nguyên khí cấp năm nhìn thấy thụ bì nhân bên nhất thời có chút tuyệt vọng trống kỵ sĩ cốt long xông lên trước tiên nhưng thụ bì nhân không phải là một cao thủ bình thường trước tiên liền phản ứng kích hoạt một tấm thẻ triệu hồi ra mấy thụ nhân cao lớn kịch chiến cùng cốt long kỵ sĩ lợi dụng lúc này bên vội vàng nhìn về phía ngô minh chỉ thấy người sau đang ngồi bất động trên mặt đất trước mặt có một tấm thẻ lơ lửng bên cảm thấy đầu óc choáng váng trong lúc mấu chốt bàn cổ thằng này vậy mà lại đang sử dụng thẻ lĩnh ngộ khi sử dụng thẻ lĩnh ngộ sẽ không cảm nhận được thế giới bên ngoài và bên cũng không có ý định đánh thức đối phương sủng vật mạnh nhất của đối phương đã được triệu hồi còn bản thể hắn ta chỉ là nguyên khí cấp hai có lẽ cũng không giúp đỡ được cái gì vì vậy bên ngay lập tức đưa ra quyết định trong lòng đó là bây giờ phối hợp với kỵ sĩ cốt long thì có thể chống lại đối phương một hai nhưng một khi đối thủ trấn áp được kỵ sĩ cốt long thì tình hình sẽ không thể cứu vãn được nữa tình huống hiện tại còn có thể miễn cưỡng khống chế không gian lối vào không lớn nên kỵ sĩ cốt long dựa vào kích thước khổng lồ và thực lực cường hãn của mình bảo vệ vững chắc lối vào mà bên thì là ở một bên phối hợp tác chiến ngược lại là miễn cưỡng có thể ngăn cản lúc này bên đã có thể thấy được sức mạnh thực sự của kỵ sĩ cốt long kỵ sĩ cốt long là do một con cốt long và một khô lâu kiếm sĩ tổ hợp mà thành hợp lại cùng nhau cũng đủ để ngạnh kháng cao thủ nguyên khí cấp năm chúng cũng có thể được tách ra mỗi người đều phát huy sức mạnh chiến đấu của mình để chặn đánh địch nhân vào lúc này kỵ sĩ cốt long chính là c h i a c h i a hợp hợp điều này có tác dụng ngăn một nguyên khí cấp năm và mấy nguyên khí cấp bốn bên đối phương lao vào có rất nhiều nguyên nhân bên trong quan trọng nhất là trước khi ngô minh sử dụng thẻ lĩnh ngộ trước đó đã hạ lệnh cho k ỳ sĩ cốt long tử thủ nếu ai đó muốn xông vào thì phải chặn đối phương bằng mọi giá cho mình tranh thủ thời gian ngô minh rõ ràng hiểu rõ hơn ai hết hồn thẻ của mình đã có sẵn tất cả những gì hắn ta phải làm là nắm vững bí pháp khống chế hồn thẻ nên sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian cho một việc này vì vậy hắn ta mới dám để sử dụng thẻ lĩnh ngộ tại thời điểm này. Lúc này thụ bì nhân ngoài cửa và một số cao thủ khác của hiệp hội hải tặc xem như đã tìm thấy chính chủ mỗi một người đều là cười lạnh không thôi nhất là thụ bì nhân giờ phút này đã nghĩ thông suốt một sự kiện ta đang thắc mắc làm thế nào những kẻ này lại có thể đánh bại ba cao thủ nguyên khí cấp bốn của chúng ta hóa ra là sử dụng kỵ sĩ cốt lông này hèn gì mọi người chú ý kỵ sĩ cốt lông này vốn là tài sản của hiệp hội hải tặc chúng ta đã bị con kiến đó lừa lấy lần này chúng ta phải lấy lại nó hãy cẩn thận đừng giết kỵ sĩ cốt long mà hãy bắt chúng khi còn sống nếu không có kỵ sĩ cốt long thì bọn hắn sẽ không còn gì để dựa vào đến lúc đó sẽ xem bọn hắn chết như thế nào không thể không nói thụ bì nhân vẫn là rất già đời trong nháy mắt đã có thể nhìn thấu tầm quan trọng của kỵ sĩ cốt long chỉ có điều lòng tham của gã ta quá lớn muốn giành lại quyền sở hữu kỵ sĩ cốt long cho nên không có dốc toàn lực xuất thủ bằng không Với phải bại thực thể khí không không đánh lực cấp của là nguyên gã kỵ sau ĩ Cốt c Long, h ư kể gã g ta còn có n vài y ê n k hơn í cấp c giúp. trợ á mười phút kỵ sĩ cốt long và bên không thể cầm cự được nữa dù sao thì đối phương cũng có nguyên khí cấp năm cầm đầu hơn nữa còn có đủ t h ể để tiêu hao thụ bị nhân triệu hồi một mảnh dây leo quấn quanh kỵ sĩ cốt long càng g i ả y dụa thì kỵ sĩ cốt long càng bị siết chặt lại vài phút trôi qua cốt l o n g bị dây leo quấn vào người không thể di chuyển khô lâu kiếm sĩ chỉ có thể nhảy ra khỏi lưng cốt l o n g một mình tác chiến kể từ đó thực lực của chúng bị giảm đi rất nhiều xét cho cùng thì sinh vật mạnh nhất ở đây là sinh vật cốt l o n g chuẩn cấp năm một khi sự trợ giúp đắc lực của cốt l o n g mất đi khô lâu kiếm sĩ và bên cũng khó có thể ngăn cản đúng lúc này khô lâu kiếm sĩ vừa giết một thụ nhân thụ bị ngay h hội trực tiếp ném một thẻ â n bên nắm ném tốn n bài, tiêu kia tiếp sau lập lấy l tức trực một một cơ đó ư ợ thẻ hoạt. khí kinh người để kích nguyên người n g để sau đó một cây nho có độ dày bằng miệng bát đột nhiên xuất hiện dưới chân khô lâu kiếm sĩ tốc độ cực nhanh quấn quanh nó vào trong mặc dù khô lâu kiếm sĩ dãy d ụ a thế nào đi chăng nữa cũng khó mà thoát khỏi dây leo trói buộc nhìn thấy cảnh này trái tim bên t r ù n g xuống một cao thủ nguyên khí cấp bốn của hiệp hội hải tặc lập tức c h ấ p lấy thời cơ trực tiếp một đao bổ tới chém bên ngã xuống đất Cây của đao đối hiển nhiên phương một, ha ha ha. một cao thủ nguyên khí cấp bốn của hiệp hội hải tặc lúc này vừa vác dao vừa cười điên cuồng đây là một ngư nhân răng nhọn miệng đầy răng nanh trông rất hung dữ đừng để ý tới u linh gần chết này hiện tại cốt long và khô lâu kiếm sĩ đều bị khốn trụ các ngươi đi giết con kiến nguyên khí cấp hai bên trong ta ở chỗ này hàng phục kỵ sĩ cốt long thụ bị nhân biết rõ bọn chúng đã thắng lợi vào lúc này không ai có thể lật ngược tình thế hơn nữa cũng sẽ không có ai đến giúp những con kiến này ngư nhân răng nhọn giữ tận cười một tiếng miếng răng ken két cầm đao đi đến khoang tàu tất nhiên bọn chúng đã nhìn thấy tiêu bản hải yêu trong khoang tàu nhưng bọn chúng cũng biết đây chỉ là một cổ thi thể nếu là thi thể vậy thì không có gì phải sợ lúc này thụ bì nhân liếc nhìn ngô minh đang ngồi xếp bằng trong khoang tàu lạnh giọng nói người mặt nạ hôm nay là ngày chết của ngươi nhưng ngươi không cần lo lắng những thủ hạ kia rất nhanh sẽ đi cùng ngươi đến lúc đó ở dưới âm phủ ngươi sẽ hoàn toàn không đơn độc lời nói của gã ta rõ ràng là cố ý chọc giận đối phương mà ngô minh cũng vừa lúc nghe được ngô minh lúc này vừa vặn hoàn thành bí pháp khống chế hồn thẻ liền thoát ra khỏi ảo cảnh lĩnh ngộ đã nghe được lời nói hung hăng càng quấy của thụ bì nhân ngô minh không nhúc nhích anh mở mắt ra nhìn xung quanh và lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra xem ra khi ta đang lĩnh ngộ bí pháp thì đám người này đã tấn công vào cốt lông cùng khô lâu kiếm sĩ đều bị khốn trụ còn bên thì sao thân thể bên không hoàn chỉnh hiển nhiên là bị thương rất nặng nhưng đối phương là một u linh nên cũng không tiêu tan ngay lập tức nhưng trên đường đi bên đã chăm sóc ngô minh rất tốt ngô minh từ lâu đã coi đối phương là một người bằng hữu lúc này trong nội tâm nhảy ra một c ổ sát khí đúng lúc này ngư nhân răng nhọn bước tới với vẻ mặt kiêu ngạo k i n h bị liếc nhìn ngô minh trên mặt đất sau đó lắc lắc thanh đao trong tay nói nguyên khí cấp hai g i ế t ngươi chỉ làm bẩn đao của ta bất quá nếu phó hội trưởng đã giao phó vậy ngươi cũng chỉ có thể chết mà thôi nói xong coi như miễn cưỡng vung đao chém xuống nhưng gã ta không nhìn thấy cảnh tượng đối thủ bị chém làm đôi huyết nhục bắn tung tóe như mong đợi thay vào đó gã nhìn thấy một tia sáng lóe lên sau đó là trời đất quay cùng ngư nhân răng ngọn không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi chìm vào bóng tối tuy nhiên bọn thụ bị nhân ở phía bên kia có thể nhìn thấy rõ ràng ngư nhân răng nhọn chuẩn bị chém giết đối phương nhưng người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên lấy ra một thanh trường kiếm dùng m ộ thanh tốc độ k ó tin t ngư nhân răng nhọn chém h và thanh đao trong tay thành hai đoạn. được. độ đó, đã tay hai Nhanh ra Ngay cao chưa Thanh trong nào bạo thành tinh chuẩn, thủ pháp thuần thuộc, nói như thế nào thì một xuất một thủ thể tốc phát thì chết. răng chóng, chuẩn, nói như nguyên khí cấp 2 cũng không năng nguyên cũng không thể có tốc độ bạo phát đó. bằng không thì ngư nhân răng nhọn cũng chưa kịp phản ứng pháp khí khả khí chém cấp có cả cấp có kịp bị loan đao gãy nát thi thể cùng với cái đầu máu me đầm đìa rơi trên mặt đất lúc này bọn t h ủ b ị nhân mới có phản ứng mà bên đang ngã dưới đất cũng đã thấy được toàn bộ quá trình sợ hãi đến nói không nên lời trùng hợp cái này nhất định là trùng hợp đúng rồi thanh kiếm trong tay hắn nhất định là một bảo vật t h ủ bị nhân ngay lúc này thì thào những trao thủ khác của hiệp hội hải tặc nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm ngư nhân răng nhọn có chết hay không thì bọn chúng không quan tâm bọn chúng chỉ quan tâm đến bảo vật ngay lập tức một người đàn ông rùa với chiếc bú có gai bước tới để ta đối phó con kiến này nhưng ta muốn kiếm của hắn người đàn ông rùa nói xong lập tức lao về phía ngô minh đối phương hình thể to lớn rõ ràng cho thấy là một cao thủ chuyên về sức mạnh mai rùa trên người càng là kiên cố vô cùng mặt trên có rất nhiều vết vũ khí chém rõ ràng cho thấy lực phòng ngự rất mạnh ngô minh đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv cũng lười nói nhưng lại đâm ra một kiếm cả người nhanh tới cực hạn thứ mà hắn ta thi triển chính là loa toàn kiếm khí vèo phốc phốc ngay khi người rùa vừa chạy hai bước một trận mưa máu thịt từ trong lồng ngực bột phát ra xuất hiện một cái lỗ to đáng sợ cố nhiên trận to hai mắt ngã xuống đất trực tiếp chết đi giết liên tiếp hai cao thủ nguyên khí cấp bốn bằng một thủ đoạn cực kỳ dễ dàng ngay cả kẻ ngốc cũng biết có chuyện không bình thường t h ủ bị nhân trận tròn con mắt như thể gã ta muốn xem những gì đang xảy ra ở bên kia nhưng không thể nhìn thấy gì cả nghĩ một chút gã ta vẽ mặt đằng đằng s á t khí quát lên mọi người cùng nhau xông lên giết hắn đi. Phải nói rằng thủ bị nhân giết Phải thủ đi. rất bị dù à này là là toàn lực xuất thủ, và y tay dặn d gặp kinh nghiệm, tình huống không đừng nói đánh mình, chính còn nghiêm túc hơn khi đối phó với sĩ cốt Long. khi khi kỵ loại đại, giá đối đối với hề chứ thấp thủ thủ, thế thậm chí phó gã gã một lực ta tự xuất tư ta túc Cốt đã của ra của sĩ sao vừa rồi gã không có ý định diệt s á t kỵ sĩ cốt long nhưng bây giờ thật sự muốn giết người ngay lập tức bày ra sức chiến đấu mạnh mẽ của cao thủ nguyên khí cấp năm vừa ra tay đã toàn lực xuất thủ mấy cao thủ nguyên khí cấp bốn khác của hiệp hội hải tặc cũng cùng nhau tiến công tự hồ bọn họ đối mặt không là một nguyên khí cấp hai cao thủ mà là một nguyên khí cấp năm đỉnh phong kinh khủng thậm chí ngang hàng với cao thủ nguyên khí cấp sáu không hổ là nguyên khí cấp năm lúc đối chiến kinh nghiệm xác thực lợi hại ngô minh nhìn quân bài t h ủ bị nhân ném ra sắc mặt thay đổi hiện tại mặc dù đã khôi phục thực lực triệt để nắm trong tay của hồn thẻ trong cơ thể mình nhưng nói trắng ra thì hắn ta vẫn là nguyên khí cấp bốn tuy thực lực lúc này so với lúc sức mạnh bị giảm xuống lợi hại hơn nhưng vẫn chưa đến nguyên khí cấp năm cho nên trận chiến này hư chết về tay ai thì vẫn chưa biết nhưng ít nhất thì hắn ta cũng đã có vốn để chiến đấu hồn thẻ là một tồn tại đặc biệt sau khi sở hữu hồn thẻ ngô minh có thể coi bản thân là một tồn tại gần bằng nguyên khí cấp năm ngô minh hiện tại xét về sức chiến đấu đã có thể nói là nguyên khí cấp năm rồi bất kỳ nguyên khí cấp bốn nào cũng không còn đáng nói ở trước mặt ngô minh đây là chỗ lợi hại của hồn thẻ nhưng ngô minh chỉ vừa mới khống chế hồn thẻ nên chưa quen thuộc lắm vì vậy hắn ta chỉ có thể dựa vào khả năng ban đầu của mình để chiến đấu một trong những lá bài do thụ bị nhân thả ra đã biến thành một thụ nhân kinh khủng lao về phía hắn ta còn hai lá bài kia biến thành rắn độc màu xanh sát khí mười phần hiển nhiên là một loại thẻ phép thuật cao cấp còn mấy nguyên khí cấp bốn cũng cùng nhau phát động công kích hung mãnh dưới thế tấn công này ngay cả nguyên khí cấp thứ năm cũng có thể một chiêu diệt sát ngô minh đương nhiên chịu áp lực rất lớn không có thời gian bố trí trận pháp phòng ngự nhưng khả năng phòng ngự của hắn ta hiển nhiên không chỉ như vậy hiện tại thực lực đã khôi phục thẻ bí thuật ban đầu của ngô minh có thể tiếp tục sử dụng thẻ bí thuật số hai nham thạch thuẩn ngô minh ném ra một tấm thẻ một tấm chắn bằng đá cực lớn lập tức xuất hiện trước mặt anh đây là một t h ể bí thuật nó mạnh hơn rất nhiều so với các lá bài thông thường và nham thạch thuẩn đủ để chống lại công kích của một cao thủ nguyên khí cấp năm t h ủ nhân to lớn trắng độc và các phép thuật khác đập vào nham thạch thuẩn nhưng tấm chắn bằng đá cự đại trầm trọng này chỉ bị rung chuyển nhẹ lại là không có bất kỳ tổn hại nào ngô minh chỉ dùng một chiêu đã có thể ngăn cản được lần tấn công của đám người thụ bì nhân thụ bì nhân hiển nhiên cũng là một người có kiến thức rộng rãi lúc này gã ta nhìn c h ầ m c h ầ m vào nham thạch thuẫn lơ lửng trên không ánh mắt như nhớ lại một cái gì đó lập tức lộ ra vẻ sợ hãi người của hiệp hội hải tặc khác thì không có kiến thức như thụ bì nhân cái này cũng khó trách thụ bì nhân cùng bọn họ bất đồng gã ta mấy chục năm trước mới ngộ nhập đến loạn lưu hải vực mà những người khác ngay từ đầu đã ở trong vùng loạn lưu hải không biết đến thế giới bên ngoài vì vậy những gì thụ bì nhân biết thì bọn họ không biết mà thứ thụ bì nhân sợ thì bọn họ đồng dạng cũng không nhận ra được vào lúc này thụ bì nhân đã nhận ra thẻ bí thuật số hai nham thạch thuẫn v ẽ k i n h thường ban đầu trong mắt gã ta đã biến mất thay vào đó là hoảng sợ ngươi ngươi là bí thuật thụ bì nhân có chút lắp bắp kinh hãi ở đệ tứ nguyên khí thế giới có ai mà không biết bí thuật sư lừng lẫy của đệ tam nguyên khí thế giới mỗi người trong số họ là một tồn tại vô cùng kinh khủng hơn nữa trong giới bí thuật sư có quan hệ phức tạp cho dù không phải là bí thuật sư chỉ cần là bí thuật học đồ thôi thì cũng không ai dám t r e o chọc bởi vì đắc tội bí thuật học đồ cũng có khả năng dẫn ra bí thuật sư sau lưng đối phương sau đó tiến tới đắc tội toàn bộ vòng tròn bí thuật sư điểm này thụ bị nhân thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ khi gã ta còn chưa bước vào vùng loạn lưu hải gã ta là thành viên của vương quốc thụ nhân và vương quốc thụ nhân cũng là cường quốc từ rất lâu bởi vậy bắt đầu ngạo mạn không ai bị nổi và cuối cùng xúc phạm đến tồn tại không thể xúc phạm bọn gã đã vô tình giết một bí thuật học đồ dẫn đến sự trả thù điên cuồng từ bí thuật sư và chính trong sự việc đó thụ bì nhân đã chạy trốn như chó nhà có tang sau đó ngồi thuyền kết quả là ngộ nhập đến loạn lưu hải vực vì vậy gã ta sợ hãi bí thuật sư và bí thuật học đồ hơn bất cứ ai khác bởi vì gã ta đã có trải nghiệm đáng sợ đó cho nên gã ta đã nhận ra thẻ bí thuật số hai nham thạch thuẫn trong nháy mắt ngô minh nhìn thấy biểu hiện của thụ b ị nhân và biết đối phương đã nhận ra thân phận của mình bất quá chỉ bằng điểm này hiển nhiên không có khả năng hoàn toàn chấn nhiếp đối phương vì vậy ngô minh lập tức hành động cầm thanh vạn thú kiếm chém giết nguyên khí cấp bốn từng người một sở dĩ không trực tiếp tấn công thụ b ị nhân là vì bên cạnh gã ta có hai sủng vật thụ nhân nên ngô minh đã chọn mục tiêu là những người khác hiện tại thụ bì nhân cũng đã thoát khỏi nỗi sợ hãi đáng chết coi như là bí thuật học đồ thậm chí là bí thuật sư ta cũng không sợ nơi này là loạn lưu hải vực coi như là người của nguyên khí thánh đường cũng không thể tùy tiện đi vào càng sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây đã như vậy ta tại sao phải sợ thụ bì nhân đã nghĩ thông suốt điểm này cơn giận đối với ngô minh càng lúc càng mạnh nhưng lời nói của ngô minh lại khiến gã ta choáng váng ngươi đương nhiên phải sợ bởi vì hiện tại ta mạnh hơn so với ngươi ngô minh lúc này mới nói thụ bì nhân nghe nói như thế lập tức rùng mình hiển nhiên chuyện này đến bây giờ gã vẫn không nghĩ ra tại sao một con kiến nguyên khí cấp hai lại đột nhiên lợi hại như vậy thật tiếc khi ngô minh không nói cho gã ta biết và cũng không cho gã thời gian để suy nghĩ khoảnh khắc tiếp theo ngô minh di chuyển và lao về phía hai thủ hạ còn lại của thụ bì nhân và điều tiếp theo đúng như ngô minh đã nói nó không còn nằm trong tầm kiểm soát của thụ bì nhân nữa ngô minh đã lấy lại thực lực của mình nhanh chóng sử dụng những thẻ bài cường đại của mình và vạn thú kiếm trong tay đánh chết toàn bộ cao thủ hiệp hội hải tặc ngoại trừ thụ bì nhân bởi vì tấn công trực tiếp vào thụ bì nhân chưa chắc có thể một c í c h thấy hiệu quả ngược lại những kẻ có nguyên khí cấp bốn thì lúc này ngô minh g i ế t như chó không những có thể tiêu diệt sức mạnh của đối phương mà còn có thể đánh bại hoàn toàn thụ bì nhân về mặt tâm lý bây giờ ngô minh có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào kể cả xúc tu vô hình vì vậy hầu như không ai có thể chống lại công kích của ngô minh nhìn thấy tất cả thuộc hạ của mình ngã xuống đất thụ bì nhân cuối cùng cũng biết lần này mình đã đùa với lửa gã ta đã t r e o chọc một đối thủ mà gã ta không nên đắc tội nhưng bây giờ rõ ràng là đã quá muộn để hối hận và kiểu tâm lý phức tạp này khiến gã ta không thể sử dụng hết một trăm phần trăm thực lực của mình sau hơn chục hơi thở thụ bì nhân cũng ngã trên mặt đất thân thể bị chặt thành ba đoạn ánh mắt lộ rõ vẻ không cam lòng và sợ hãi trong toàn bộ quá trình ngô minh không bị thương tổn gì khác ngoại trừ bị trùng độc do một lá bài của đối phương biến thành cắn trúng hắn ta đã từng chịu đựng qua kịch độc nên độc tố của trùng độc cũng chẳng là gì đối với ngô minh điều này khiến cho thụ bị nhân triệt để hỏng mất về sau ngô minh lợi dụng đối phương kinh h ả i một chiêu nhanh như c h ấ p định thắng cục thụ bị nhân đến lúc chết cũng không biết ngô minh trên thực tế miễn dịch đối với tuyệt đại bộ phận độc tố dây leo vây hãm cốt lông và khô lâu kiếm sĩ sau đó đã bị ngô minh chặt đứt hắn ta đi tới nhìn bên vốn đã vô cùng mờ mịt người sau đến bây giờ đều là vẻ mặt không dám tin hiển nhiên không rõ tại sao bàn cổ chỉ có nguyên khí cấp hai lại đột nhiên lợi hại như vậy mà còn khiến hắn ta khó tin hơn cả vẫn còn ở phía sau có thể nói hắn ta hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ sau khi nhìn thấy ngô minh duỗi tay bộc phát nguyên khí thì lại phát hiện thân thể đã khôi phục như cũ thậm chí còn cường tráng hơn trước khi bị thương linh thể bị đánh tan cũng toàn bộ phục hồi như cũ bàn cổ chuyện gì đang xảy ra vậy bên không khỏi lên tiếng hỏi bên ta coi ngươi là b à n hữu cho nên sẽ không để ngươi chết đi hơn nữa tên thật của ta không phải là bàn cổ ta tên là ngô minh một khu vực nào đó của con tàu lớn kích thước bằng ba sân bóng đá có một vòng bảo hộ nguyên khí màu xanh rất lớn ở phía trước khoang tàu bên trong vòng bảo hộ nguyên khí là vô số thẻ bài lúc này có hàng trăm người đang tấn công vòng bảo hộ nguyên khí màu xanh khi đám đông tấn công vòng bảo hộ rõ ràng đã xuất hiện vô số vết nứt và có vẻ như không được bao lâu cũng sẽ bị công phá trên mặt đất ở đây có vài mảnh vỡ kim chúc thiết bị nhân nằm rải rác rõ ràng là đã bị người giết chết trước đó mọi người cố gắng thêm nữa để phá vỡ vòng bảo hộ này đến lúc đó những gì bên trong sẽ thuộc về chúng ta sau đó mọi người ai cũng sẽ có phần đúng vậy chúng ta không phải ba thế lực lớn lần này vòng bảo hộ nguyên khí bên ngoài con tàu lớn đã đóng trước thời hạn thế lực nhỏ chúng ta nhất định phải đoàn kết lại bằng không thì sợ là chỗ tốt gì đều không vớt được ngược lại có thể sẽ chết ở chỗ này mọi người nghe xong thì cùng nhau tấn công nhưng mỗi người đều có tính toán của riêng mình những người này là thành viên của các thế lực nhỏ tiến vào con tàu lớn ngoại trừ ba thế lực lớn họ tìm thấy khoang tàu khổng lồ này và các kho báu bên trong còn có hai kim chúc thiết bị nhân ở bên ngoài du đản g mượn người đông thế mạnh họ đã đánh bại hai kim chúc thiết bị nhân với cái giá thương vong là hơn một chục nhân mạng sau đó thương lượng với nhau hợp lực để phá vỡ vòng bảo hộ nguyên khí màu xanh sau đó thì tự mình thu thập các bảo vật bên trong mà ngô minh và bên ở phía sau đám người vừa mới đến đây không lâu cũng đang đứng ở đó nhưng họ không tham gia vào cũng không tấn công vòng bảo hộ nguyên khí ngô minh lần đầu tiên nhìn c h ầ m c h ầ m mảnh vỡ của hai kim chúc thiết bị nhân trên mặt đất trong lòng lại lần nữa nảy sinh ý nghĩ kỳ quái mà ý nghĩ này đã phát sinh khi lần trước hắn ta gặp phải kim chúc thiết bị nhân này đó là con tàu lớn có lẽ không phải là một kho báu và những kim chúc thiết bị nhân này không phải để bảo vệ nơi này những kim chúc thiết bị nhân này, thậm chí còn bao gồm tất cả các loại sinh vật dị hóa ở đây giống như được người khác đặt ở đây bởi vì nếu là để bảo vệ kho báu trong con tàu lớn chúng nên được đặt ở vòng bảo hộ nguyên khí khổng lồ bên ngoài con tàu lớn hơn nữa chỉ cần không cho vòng bảo hộ nguyên khí mở ra thì sẽ không có cái gọi là tầm bảo nhật và tự nhiên không ai có thể vào con tàu lớn đương nhiên đây chỉ là một suy đoán táo bạo của ngô minh cũng là bởi vì chuyện này có chút không hợp với lẽ thường cho nên hắn ta mới suy nghĩ như vậy sự thật đến tột cùng như thế nào thì ngô minh hiện tại cũng không thể đưa ra phán đoán sau đó ngô minh chuyển sự chú ý của mình sang những người đang phối hợp tấn công vòng bảo hộ màu xanh bên có tin hay không đừng nhìn bọn họ nhất thời thống nhất với nhau nhưng một khi vòng bảo hộ nguyên khí bị phá vỡ e rằng bọn họ sẽ trực tiếp đánh nhau ngô minh từ phía sau lẩm bẩm nói cũng do hắn ta đã khôi phục thực lực của mình nên mới bình tĩnh như vậy ít nhất hắn ta không cần phải điệu thấp như trước nữa và ngô minh cũng phát hiện ra một chỗ tốt cường đại khác của hồn thẻ đó là nó có thể ẩn đi đẳng cấp nguyên khí của mình điều này khiến ngô minh nghĩ đến vivian có thể che giấu thực lực của bản thân rất tốt ngay cả thẻ dò xét cũng không phát hiện được mà bây giờ mình cũng có thể làm được cho nên bây giờ ngô minh xem ra vẫn là nguyên khí cấp hai chỉ có bên bên cạnh mới biết ngô minh là một người khủng khiếp như thế nào đúng lúc này vòng bảo hộ nguyên khí phía trước bị vỡ tan sau đó hiện trường hỗn loạn tất cả mọi người đều lao về phía trước ngay cả đầu lĩnh thế lực nhỏ ư ớ c thúc cũng không có tác dụng và cuộc cướp bóc này sớm làm bùng lên xung đột khiến những người đó bắt đầu chiến đấu với nhau ngô minh đang định nói gì đó đột nhiên nhíu mày rõ ràng là phát hiện cái gì nhưng lại không có động tĩnh gì ngay sau đó một bóng người chợt lóe lên sau lưng hắn ta cuối cùng cũng tìm được ngươi tiểu tử ngươi khiến ta phải đi tìm suốt đi theo ta bóng người kia một tay bắt lấy ngô minh khí lực thật lớn dĩ nhiên là ý định đem ngô minh mang đi nhưng ngô minh không có giải dụa chỉ đưa cho bên một thủ thế không được hành động hấp tấp và sau đó để cho đối phương bắt hắn ta đi bởi vì ngô minh đã thấy người đột nhiên xuất hiện chính là lão thủy thủ bán cho hắn ta cái mũ thuyền trưởng hàng hải ở phiên chợ trên biển lão thủy thủ tóm lấy ngô minh nhanh như một linh hầu trong nháy mắt biến mất vào góc xa ngô minh cũng không phản kháng từ khi suy đoán mũ thuyền trưởng hàng hải trên đầu có cái gì không ổn lão thủy thủ đã bị ngô minh liệt vào danh sách tình nghi trọng yếu ngẫm lại một chút liền biết lão thủy thủ này có vấn đề lý do rất đơn giản vì chiếc mũ thuyền trưởng hàng hải có sức mạnh đến mức có thể điều khiển con tàu ra khơi chỉ riêng điểm này thôi đã là giá trị liên thành nói là bảo vật vô giá cũng không đủ mà lão thủy thủ chỉ bán hai trăm thẻ thủy nguyên tố hiển nhiên là nửa bán nửa cho không muốn nói lão gia hỏa này không có mục đích thì sợ là ai cũng đều không tin hơn nữa sự xuất hiện của lão thủy thủ trên con tàu lớn này khiến cho ngô minh hiểu được lão thủy thủ này cũng phải có âm mưu một khi đã như vậy thì phải xem đối phương định làm gì ngô minh biết mình có hồn t h ể trong người có thể giấu không cho người khác biết nhưng không bao giờ có thể giấu được chiếc mũ trên đầu vì vậy ngô minh điều khiển xúc tu vô hình bao quanh mũ dùng hàm răng sắc nhọn của xúc tu vô hình của hắn ta kiềm chế toàn bộ chiếc mũ mục đích của việc này rất đơn giản chỉ cần hắn ta phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường hoặc bất lợi với mình hắn ta sẽ lập tức thúc giục xúc tu vô hình của mình phá hủy chiếc mũ vì chắc là có thần thức trong chiếc mũ này nên đối phương chắc hẳn không dám dễ dàng chọc tức hắn ta dọc theo đường đi lão thủy thủ không nói tiếng nào ngô minh cũng không biết cái mũ có liên lạc với đối phương hay không nửa giờ sau lão thủy thủ đưa ngô minh đến một khoang tàu rất cổ sau đó lén nhìn nhìn lập tức kéo ra một cái cửa ngầm trên vách tường Vào đi lão thủy thủ vừa nói vừa chỉ vào lối đi thấp bé sau cánh cửa bí mật ngô minh thấy lão thủy thủ không có gì bất thường liền biết chiếc mũ có lẽ chưa nói gì với đối phương vì vậy sau khi suy nghĩ một chút hắn ta cúi đầu xuống đi vào còn lão thủy thủ thì đi theo phía sau lối đi này giống như một ống thông gió rộng bên trong quanh co uốn lượng lão thủy thủ trên đường đi rất ít lên tiếng mà chỉ hướng dẫn ngô minh leo hướng nào hai người leo trong bóng tối hơn mười phút và cuối cùng đã đến một cửa ra một hàng rào gỗ được lắp đặt ở lối ra nhìn từ bên ngoài qua hàng rào có thể thấy một khoang tàu khổng lồ loại khoang tàu này rõ ràng là tốt hơn nhiều so với những cái mà ngô minh đã từng thấy trước đây có vô số hình chạm khắc trên các bức tường xung quanh các cấp độ rõ ràng là khác nhau và có rất nhiều tinh thạch có thể phát ra ánh sáng làm vật chiếu sáng mà làm người khác chú ý nhất là một cây cục tinh thạch được dựng lên ở trung tâm của khu vực này cục tinh thạch đó vừa thô vừa to vô cùng ngay cả khi sáu người vây quanh đều chưa hẳn có thể ôm vòng nó trông giống một chiếc đinh đâm thẳng vào đáy khoang tàu không biết nó đã đâm sâu bao nhiêu và đã đâm vào đâu mà trên cây tinh thạch đinh này có vô số hoa văn vô cùng phức tạp hết vòng này đến vòng khác từng lớp một những hình dạng vòng quanh có thể lồng vào nhau một cách hoàn hảo y như đường vân trên da từ cục tinh thạch này ngô minh cảm nhận được một luồng dao động nguyên khí cường đại chỉ có điều xem ngoại hình thì căn bản không biết rõ đây là vật gì điều khiến ngô minh lo ngại hơn là xung quanh cây cục tinh thạch đinh có một số kim t r ú c thiết bị nhân thủ vệ ngoài ra phía trước nó còn có một quan tài tất cả điều này cảm thấy thập phần quỷ dị tiểu tử ngươi đừng lên tiếng cũng chớ lộn xộn ta mang ngươi tới nơi này là cho ngươi một lợi ích khổng lồ ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo đợi nếu không mặc dù ngươi là nguyên khí cấp bốn đỉnh phong thì ta cũng có thể diệt sát ngươi lão thủy thủ nói xong hiển lộ ra m ộ t tiêu nguyên khí ngô minh cảm thụ lập tức biết lao ta là cao thủ đạt tới nguyên khí cấp năm thực lực còn mạnh hơn thụ b ị nhân nhiều hơn nửa chiếc mũ rách nát trên đầu thực sự nói cho lão thủy thủ thực lực của hắn ta nhưng ngô minh không thể hiểu được đối phương đã làm điều đó như thế nào điều này làm cho ngô minh đột nhiên có ý nghĩ muốn xé rách cái mũ trên đầu nhưng ngay sau đó ngô minh đã di chuyển ngón tay của mình và dường như chạm vào thứ gì đó lúc này ngón tay của ngô minh đang đặt ở trên mặt đất phía dưới thông đạo vừa rồi ngón tay của ngô minh quả thực chạm vào một hoa văn kỳ lạ đương nhiên con tàu lớn này làm bằng gỗ có vài đường nét và chạm khắc đại biểu cho một nền văn hóa nào đó nhưng ngô minh đã cẩn thận chạm vào những đường nét dưới cơ thể mình hóa ra có một phát hiện đáng kinh ngạc phía dưới này vậy mà có khắc chữ mặc dù là văn tự đệ tứ nguyên khí thế giới nhưng ngô minh vừa sờ tới vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra một ít theo chữ bên phải bắt đầu sờ ngô minh đầu tiên mò tới một hàng chữ bí pháp khống chế cự nhân tinh thạch kiếm khi tiếp xúc ngô minh bỗng cảm thấy phấn chấn tiếp tục sờ sờ quả nhiên đằng sau còn có chữ đương nhiên ngô minh không có cúi đầu nhìn bởi vì thông đạo rất tối nên ngay cả khi hắn ta mở mắt ra cũng không thể nhìn thấy dòng chữ bên dưới nó và nếu động tác lớn thì có thể bị lão thủy thủ phía sau hắn ta nhìn thấy cho nên ngô minh bất động thần sắc tiếp tục sờ sờ nhưng ngoài mặt Ngô Minh hỏi lão thủy thủ dường như đã dự liệu ngô minh hỏi như vậy cười lạnh nói chuyện này ngươi không cần quản dù sao ta đã biết rõ nói cho ngươi biết cho dù ngươi có nhiều thủ đoạn thực lực cường đại thì ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta bởi vì ta có thể đối kháng với nguyên khí cấp sáu bình thường nếu quả thật động thủ thì ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta cho nên ngươi tốt hơn nên nghe lời ta một lúc sau ngươi ở nơi này cùng ta xem một hồi trò hay sau đó ta cần ngươi làm một việc sau khi xong việc ngươi muốn cái gì ta đều có thể giao cho ngươi lão thủy thủ nói xong d ũ i tay bóp cổ tay ngô minh ngô minh lập tức cảm thấy lực đạo trên ngón tay đối phương lớn đến kinh người cho dù dùng hết sức chống cự chỉ sợ đối phương có thể dễ dàng b ó p nát nếu muốn ngô minh cố ý h ừ lạnh một tiếng lại là không nói gì xem ra hắn ta đã nghe lời đối phương nhưng sau lưng vẫn đang mò mẫm chữ viết bên dưới càng sờ ngô minh càng kinh hãi cái gọi là bí pháp khống chế tự nhân tinh thạch kiếm thật sự là phi thường lợi hại hơn nữa ngoại trừ vận dụng nguyên khí phức tạp bên ngoài còn có khắc rất nhiều thông tin những dòng chữ này đã được một thuyền viên khắc trước khi tìm kiếm con tàu lớn sau khi con tàu lớn tại gặp phải một công kích nào đó rơi xuống bọn họ bị địch nhân cường đại công kích thuyền trưởng của bọn họ cũng bởi vậy mà chết trận mà thuyền trưởng lúc ấy khống chế vũ khí cường đại nhất tự nhân tin h thạch kiếm cũng bởi vì thuyền trưởng đã chết mà không có đất dụng vỏ thành viên thủy thủ đoàn là thủ hạ của thuyền trưởng và nắm bí pháp khống chế tự nhân tin h thạch kiếm trong tay nhưng lúc đó hắn ta bị thương nặng nên đã trốn trong ống thông gió này và khắc bí pháp ở đây sau đó hắn ta rời khỏi nơi này trong những dòng chữ được khắc này còn nhắc đến một điều vô cùng bí mật đó là vị thuyền trưởng của con tàu lớn này lúc bấy giờ vô cùng cường đại sau khi chết trận đã chuyển một phần thần thức của mình lên mũ và phân phó cho tất cả thuyền viên của mình chỉ có tìm được người có thể đội chiếc mũ của thuyền trưởng mang đến và cho thuyền trưởng uống máu của đối phương thì thuyền trưởng có thể được hồi sinh biết được điều này ngô minh rùng mình một cái liền giải được một bí ẩn lớn trong lòng hóa ra hắn ta trở thành một phần không thể thiếu trong kế hoạch bí ẩn này vì hắn ta có thể đội chiếc mũ của thuyền trưởng này kể từ đó chuyện kia cũng rất dễ dàng suy đoán dù là lão thủy thủ hay hải yêu vivi an thì họ chắc chắn là thuyền viên của tàu thăm dò lúc đó họ có thể là những người sống sót cuối cùng trên tàu để hồi sinh thuyền trưởng nên họ đã lên kế hoạch bí ẩn này có nghĩa là để làm cho người đội trưởng vĩ đại của họ sống lại họ phải tìm một người có thể đội chiếc mũ thuyền trưởng và người đó chính mình ở đây còn có một câu hỏi nữa ngô minh đã nghi ngờ từ lâu đó là dù là hải yêu vivi an hay là lão thủy thủ bọn họ đều là cường giả vậy tại sao lúc mình đội mũ thuyền trưởng mà bọn họ lại không trực tiếp đem mình đến đây để hồi sinh thuyền trưởng của họ vì cái gì bọn họ không làm như vậy sau một khắc ngô minh nhìn thấy kim chúc thiết bị nhân trong nội tâm rốt cục đã có một đáp án có thể không phải họ không muốn mà là họ không thể làm được theo như mình suy luận nếu những người sống sót duy nhất trong con tàu lớn là vivian và lão thủy thủ nhưng vẫn còn có chút thế đơn lực bạc mà lúc địch nhân có thể đánh thuyền của bọn họ rơi rụng khẳng định cũng là cực kỳ cường đại ngô minh đánh giá những kim chúc thiết bị nhân đó chính là công cụ chiến đấu mà thế lực đối địch lưu lại nếu chỉ có một mình vivi an và lão thủy thủ nhất định sẽ không thể đánh bại nhiều kim chúc thiết bị nhân như vậy cho nên bọn họ cần người trợ giúp ba thế lực lớn cùng các thế lực khác hiển nhiên trở thành vai trò này tiến thêm một bước phỏng đoán đánh giá cái gọi là tầm bảo nhật cũng là một âm mưu mục đích là để những kẻ đỏ mắt với kho báu tiến vào con tàu lớn để trừ khử kim chúc thiết bị nhân cho họ qua đó giảm số lượng đối thủ khủng khiếp này về phần vivi an và lão thủy thủ đã làm chuyện này như thế nào ngô minh cũng không biết nhưng khả năng này thực sự rất lớn nhưng đáng tiếc muốn mở được con tàu lớn nhất định không phải chuyện dễ dàng nếu không sẽ không phải cứ mỗi năm mới mở cửa một lần ngô minh lúc này trong lòng thầm mừng rỡ nếu không phải bị lão thủy thủ đưa tới đây nếu không tình cờ phát hiện ra những chữ khắc này thì hắn ta sẽ không bao giờ biết được bí mật về phần tại sao lão thủy thủ không tìm thấy những chữ khắc này phỏng chừng đối phương đã quá quen thuộc với nơi này bình thường lão ta cũng không cần đi vào lối đi thông gió này n g ô minh nhìn cây c ụ c tinh thạch trong khoang tàu đoán chừng đó là cái gọi là cự nhân tinh thạch kiếm rồi quả nhiên là khá lớn n g ô minh nhớ kỹ bí pháp khống chế cự nhân tinh thạch kiếm thầm thể trước tới, tài trong tài nghĩ không nhìn phía khẳng định chính nằm nói dùng quan người quan kia, đó cái sẽ sau về lúc này một ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở lối vào của khoang tàu phanh một tiếng bị người phá khai và sau đó là một nhóm lớn người lao vào chính là đại quân liên hợp của ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc khoảng kém chừng hơn hơn nhất khí người, nửa người nửa, Minh một đúng lúc này ngô minh nhìn thấy sa hoàng và râu đen hai người họ mang theo một nhóm lớn các cao thủ đến tọa trấn sau khi bước vào họ đã bị kinh hãi bởi sự xa hoa của khoang tàu này thậm chí họ còn nhìn thấy quan tài ở đằng sau cục tinh thạch đinh khổng lồ mặc dù không thể nhìn thấy nó là gì nhưng nhất định là một bảo bối lần này nhất định là bảo vật lớn nhất mọi người nên cẩn thận không được ở đây có hơn chục kim chúc thiết bị nhân cẩn thận hai tên đầu lĩnh lần lượt ra lệnh sau khi bọn họ xâm nhập thì những kim chúc thiết bị nhân đó ập tức lao đến c ũ ngay m vô lập u n ngư nhân nhất tộc hay là là hay h tộc i ệ hội hải tức những cao thủ kiên cố và cường tráng của hai thế lực lớn lao ra họ đều là những chiến binh cao hơn m é t ba và sở hữu sức mạnh hơn hãng đồng loại lúc này bọn họ đưa tấm khiên bằng gỗ khổng lồ ngăn cản ở phía trước tổng cộng chỉ có sáu tấm khiên bằng gỗ khổng lồ này và tất cả đều là gỗ nguyên khối lớn hơn và nặng hơn các tấm cửa chỉ có điều không thể biết nó được làm bằng loại gỗ gì nhưng những loại gỗ này rõ ràng là khác thường bởi vì những công k í c h của những kim chúc thiết bị nhân đó không thể dễ dàng phá hủy những tấm khiên bằng gỗ khổng lồ này không cần hỏi những tấm khiên bằng gỗ khổng lồ này là kinh nghiệm được một số thế lực lớn tổng hợp ra trong những lần tầm b ả o nhật những tấm khiên bằng gỗ được chế tạo đặc biệt này được sử dụng để phòng ngự công k í c h của kim chúc thiết bị nhân sau đó lợi dụng các công kích vật lý không chứa nguyên khí để gây sát thương nặng cho đối thủ đây là kinh nghiệm có được từ vô số lần tầm b ả o nhật nhưng dù vậy cũng phải c ầ n đại lượng nhân thủ đến phối hợp xét cho cùng kim t r ú c thiết bị nhân quá khó đối phó ngay cả những cao thủ như sa hoàng và râu đen cũng cố gắng tránh giao tranh với kim t r ú c thiết bị nhân ngay cả khi một chọi một hải yêu vivi an vẫn ở trong thủy lao phía sau bị những người ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc bao quanh nhưng dường như không ai coi trọng cô ấy chỉ có hai hoặc ba người nguyên k h í cấp ba canh giữ ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc người đông thế mạnh mặc dù bọn chúng đã hy sinh một số thuộc hạ của mình nhưng sau mười mấy phút vẫn đánh nát hơn mười kim chúc thiết bị nhân nơi này ngô minh có thể cảm thấy rõ ràng vẻ mặt phấn khích lão thủy thủ thể hiện khi nhìn thấy khoảng hơn chục kim chúc thiết bị nhân bị giết rõ ràng họ đã muốn đến đây từ lâu nhưng họ không thể vào được vì những kim chúc thiết bị nhân này trước mắt mượn ngư nhân nhất tộc và hải tặc hội công phá nơi này đã đạt thành nguyện vọng của bọn họ ngô minh cơ hồ có thể khẳng định đã không còn những kim chúc thiết bị nhân đó thì lão thủy thủ và vvn i i a nhất định sẽ hành động dù sao nơi này chính là có thi thể thuyền trưởng của bọn họ nếu như bị hiệp hội hải tặc và ngư nhân nhất tộc làm hỏng thì bọn họ chẳng phải là thua thiệt lớn hay sao diễn biến của sự việc đúng như suy đoán của ngô minh lúc này lão thủy thủ cười rộ lên nắm lấy ngô minh sau đó phá tan hàng rào gỗ trước mặt trực tiếp nhảy ra ngoài cùng lúc đó thực lực nguyên khí cấp năm đỉnh phong của lão ta cũng hiển lộ ra lão thủy thủ đột nhiên nhảy ra ngay lập tức khiến sa hoàng và râu đen chấn động mà để cho bọn họ giật mình còn ở phía sau thủy lao của vivi an lúc này đột nhiên nổ tung vivi an nhảy ra ngoài một đám hơi nước ngưng tụ quanh người đồng thời thực lực nguyên khí cấp sáu của cô ta cũng lộ ra vvn a không phải là một nguyên khí cấp sáu bình thường đó là một tồn tại đã đạt tới nguyên khí cấp sáu đỉnh phong ngay khi thể hiện thực lực của mình cô ta lập tức khiến cho bọn người sa hoàng và râu đen như lâm đại địch khi hai thế lực tập hợp lại để đối phó với u linh nữ vương đó là bởi vì thực lực u linh nữ vương rất mạnh họ sợ đối phương sẽ trở nên mạnh hơn nên đã lên kế hoạch tiên hạ thủ vi cường diệt trừ tai họa ngầm này hôm nay lại toát ra một nguyên khí cấp sáu còn cường đại hơn u linh nữ vương lập tức khiến hai người có chút căng thẳng nhất là cao thủ cường đại này hóa ra lại chính là hải yêu nhất tộc mà trước đây họ dùng làm công cụ hơn nữa trâu đen nhìn thấy ngô minh đang bị lão thủy thủ nắm giữ liền nhận ra chuyện gì vội vàng nói với lão thủy thủ là ngươi ta nhớ được ngươi mấy năm trước ngươi đã từng đối phó hiệp hội hải tặc chúng ta xem ra là ngươi cứu được tiểu tử này hẳn là ngươi muốn ra mặt thay cho hắn t râu đen nói xong một đôi mắt bắn ra thần sắc kinh khủng rõ ràng ánh mắt của gã ta là một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại mà minh đã từng trải qua lão thủy thủ càng biết rõ lá bài tẩy của đối thủ t râu đen ta khuyên ngươi không nên dùng đôi mắt ảo cảnh đó chống lại ta nếu làm ta không vui có lẽ ta sẽ móc cặp mắt của ngươi lão thủy thủ lạnh lùng nói mặt khác ta cũng không phải vì tiểu tử này xuất đầu cũng không phải để đối phó với hiệp hội hải tặc của ngươi nói thật ta cũng muốn cảm ơn ngươi nếu không có ngươi ta và vivian sẽ không bao giờ có thể đến gần mộ thất của vị thuyền trưởng này nói đến đây lão thủy thủ liếc nhìn chiếc quan tài đằng xa trong ánh mắt lộ ra một vẻ sùng bái lời này của ngươi là có ý gì sa hoàng hiển nhiên đã nghe thấy một số thông tin quan trọng từ lão thủy thủ giờ phút này lại có vẻ mặt dữ tợn hãy cẩu lời kế tiếp ta tới nói đi hãy yêu vivian lúc này lên tiếng cô ta liếc mắt nhìn sa hoàng và râu đen đối diện sau đó chỉ những mảnh vỡ kim chúc thiết bị nhân trên mặt đất nói tính tình hải cẩu không kiên nhẫn vừa nói ra đã gây mâu thuẫn với hai người rồi ý của hắn ta là nếu các ngươi không giúp chúng ta giết những kim chúc thiết bị nhân này hắn ta và ta sẽ không bao giờ có thể vào đây bởi vì chúng ta bị nguyền rủa nếu chúng ta chiến đấu với kim chúc thiết bị nhân thì chúng ta chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ đó là lý do tại sao chúng ta tạo ra cái gọi là tầm bảo nhật và mượn tay các ngươi để thoát khỏi những kim chúc thiết bị nhân này nhưng thành thật mà nói các ngươi đã nhận được rất nhiều chỗ tốt từ con tàu lớn của chúng ta thông qua tầm bảo nhật trong những năm qua các ngươi coi như là đủ vốn lời nói của vivian ngay lập tức gây náo động và ngay cả ngô minh đã đoán ra được vấn đề trong nội tâm cũng cả kinh hắn ta không ngờ lý do vivian và hải cẩu không dám đối chiến với kim chúc thiết bị nhân là vì họ bị nguyền rủa do không thể đối chiến nên đành phải mượn tay người khác kể từ đó như vậy rất nhiều chuyện đều giải thích thông suốt trách không được n g ô minh bừng tỉnh đại ngộ hắn ta có thể đại khái suy ra vấn đề dựa vào một số chi tiết và manh mối thành thật mà nói cũng rất đáng khen còn sa hoàng và râu đen thì mặt mày tái mét chúng cũng là thủ lĩnh của các thế lực lớn tự nhiên từ miệng vivi an thì bọn chúng biết mình đã bị người khác lợi dụng đã vậy lại còn bị lợi dụng trong vài năm việc này đổi lại là ai cũng căm tức mà ngoài căm tức ra bọn họ còn kinh hãi hơn nghe ý tứ của hải yêu vivi an chẳng lẽ hai người này từng là thủy thủ đoàn của con tàu lớn này sao hiện tại ta cùng hải cẩu đã xuất hiện đồng nghĩa với kim t r ú c thiết bị nhân cuối cùng trong con tàu lớn này cũng đã bị ngươi giết chết sau bao nhiêu năm cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày này và bây giờ chúng ta không còn cố kỵ gì nữa kế tiếp còn thỉnh các ngươi tạm thời lui về phía sau chúng ta có một việc quan trọng phải làm v i vi an v ẽ mặt đương nhiên thật ra khiến sa hoàng và râu đen giận quá hóa cười thật nực cười ngươi nói lui là chúng ta phải lùi lại sao bất quá chỉ là một cái nguyên khí cấp năm một cái nguyên khí cấp sáu mà thôi chẳng lẽ chúng ta còn sợ ngươi sao ngay cả u linh nữ vương thì chúng ta cũng đã giết sạch rồi muốn tiêu diệt các ngươi cũng chỉ là thuận tay các huynh đệ chuẩn bị đem hai tên khốn kiếp này tiêu diệt sa hoàng giờ phút này lạnh giọng quát nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha nếu không sợ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong con tàu lớn đến đây đừng quên kết giới nguyên khí bên ngoài con tàu lớn đã bị phong ấn ngươi cho là trùng hợp sao ha ha đó là mục đích của chúng ta nếu chúng ta không mở ra kết giới nguyên khí các ngươi tuyệt đối không thể đi ra cũng không phải là chúng ta tự đại các ngươi tuy người đông thế mạnh nhưng nếu thật sự ra tay các ngươi có thể không phải là đối thủ của chúng ta tất nhiên nếu như các ngươi không loạn động chờ chúng ta đạt thành mục đích sẽ để các ngươi ly khai thậm chí sẽ cho các ngươi một số chỗ tốt vv i i an tự tin nói ngay sau đó vô luận là sa hoàng hay râu đen đều đang trầm m ặ t hai người đều chuyển động ánh mắt tự hỏi quan hệ lợi hại bên trong sa hoàng ta nghĩ những gì hai người này nói là đúng hãy lùi lại một chút và xem họ sẽ làm gì nếu họ d ở trò thì lúc đó động thủ cũng không muộn râu đen lúc này nhỏ giọng cùng sa hoàng nói ra người sau thoáng suy tư một chút cũng nhẹ gật đầu kể từ đó hải cẩu và vivi an đã thực sự đạt được thỏa thuận với sa hoàng và râu đen người sau dẫn thuộc hạ lùi lại mấy chục mét hầu hết đều ra khỏi khoang tàu thấy vậy vivi an gật đầu với hải cẩu nói ngươi đi thực hiện nghi thức cuối cùng bôi máu của tên đeo mặt nạ này lên người đội trưởng ta trông chừng đám người sa hoàng và râu đen vivi an nói lời này đồng thời lạnh nhạt liếc nhìn ngô minh một cái lúc này ngô minh đã biết toàn bộ quá trình của sự việc quả thật ngay từ đầu anh đã là một con tốt bao gồm cả giao dịch giữa anh và vivi an cũng chỉ là đối phương đùa nghịch mưu kế mà thôi ngay từ đầu họ đã muốn hiến dân máu của mình cho vị thuyền trưởng đã hy sinh cũng may ngô minh đã dự đoán kết quả này từ lâu cũng âm thầm cảm tạ người viết chữ trên sàn ống thông gió để cho hắn ta sớm làm ra chuẩn bị trên thực tế ngay khi vivi an nhìn ngô minh thì hắn ta đột nhiên bạo khởi chiếc xúc tu vô hình trực tiếp tấn công hải cẩu già đang ở gần mình nhất đồng thời cũng kích hoạt một thẻ bí thuật số một cự nhân quyền về phía vivi an hai đòn tấn công bất ngờ ập đến gần như cùng một lúc hải cẩu cũng là một cao thủ khi cảm nhận được nguy hiểm lập tức xoay người sang một bên để né tránh kết quả là tránh được điểm mấu chốt nhưng một cánh tay của lão ta vỡ nát máu thịt mơ hồ về phần vivi an cô ta cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy nắm đấm khổng lồ từ trên trời rơi xuống nhưng thực lực của vivi an dù sao cũng còn tại đó giờ phút này dùng một thủ pháp cực kỳ nhanh chóng vung ra một tấm thẻ đồng thời há mồm phun ra một cổ hàng khí kinh khủng lá bài là thủy nguyên thần thuẫn nó tạo thành một tấm chắn thương khung làm bằng nước biển trên đầu cô ấy và luồng khí lạnh trong miệng cô ấy ngay lập tức biến tấm chắn nước thành một tấm kiên h băng cực kỳ cứng rắn và lóng lánh tia sáng khoảnh khắc tiếp theo cự nhân quyền của ngô minh đập vào tấm khiên băng nhưng không xuyên thủng tấm khiên băng mà chỉ tạo ra vô số vết nứt khi cô ấy thoát ra cô ấy cũng không cười nổi khi thấy một cánh tay của hải cẩu đã bị phế cùng lúc đó vết nứt trên tấm khiên băng của cô ấy đột nhiên tăng lên và rồi nó đột ngột vỡ tan đòn tấn công của ngô minh hóa ra có thể chế trụ được hai cao thủ là hải cẩu và vivi an nhưng bản thân ngô minh cũng biết rất rõ thành công của mình gần như là nhờ vào uy lực của xuất tu vô hình và sức mạnh của t h ể bí thuật số một hơn nữa là xuất kỳ bất ý sau khi ra đòn thành công ngô minh lập tức thi triển truy phong chạy trốn hắn ta đương nhiên biết khi hải cẩu và vivian tỉnh táo trở lại thì anh không còn cơ hội chiến thắng lại càng không cần phải nói xa xa còn có hai tên sa hoàng và râu đen đang nhìn chằm chằm ngô minh có thể khẳng định bọn chúng chắc chắn sẽ không đến giúp mình chẳng những sẽ không giúp mà còn có thể bỏ đá xuống giếng nhìn thấy ngô minh bỏ chạy vivi an lập tức đuổi theo hải cẩu cũng vậy ngô minh chính là quân cờ quan trọng nhất để chúng hồi sinh thuyền trưởng tuyệt đối không thể sơ s u ấ t bắt hắn lại sa hoàng trâu đen các ngươi giúp ta thì ta có thể cho các ngươi đầy đủ chỗ tốt bảo vật trong con tàu lớn mặc cho các ngươi chọn lựa đừng quên trong con tàu lớn này còn rất nhiều nơi mà ngươi chưa khám phá hết bảo vật chất như núi lúc này vivi an đ ố n g to không thể không nói hãy yêu vivi an tuy là một nữ nhân xinh đẹp nhưng lòng dạ cũng hung ác nếu lúc này tập hợp được sa hoàng và râu đen thì dù ngô minh có mạnh đến đâu cũng không thể trở thành đối thủ của nhóm họ được đúng lúc này ngô minh đang hướng tới lối ra sa hoàng và râu đen đã nghe thấy bọn chúng cũng lập tức làm ra quyết định hai người đem thế lực của mình cùng nhau bao vây ngô minh đây cũng là do trước kia đã coi ngô minh là người của u linh nhất tộc cho nên lúc này cũng phải trảm thảo trừ căng ngoài ra râu đen rất khôn ngoan từ lâu gã ta đã thấy người đàn ông đeo mặt nạ này rất quan trọng đối với đám người vivi an gã ta định bắt ngô minh rồi đòi vivi an và hải cẩu với giá cực lớn thậm chí còn muốn tìm cơ hội giết chết vivi an và hải cẩu thậm chí cả sa hoàng kể từ đó trong toàn bộ vùng loạn lưu hải này râu đen gã chính là đệ nhất vương giả vì vậy vào lúc này gã ta lập tức lao lên trong mắt xẹt qua tia sáng khủng bố định lặp lại thủ đoạn cũ thực hiện một chiêu ảo cảnh đối với ngô minh ngô minh đã đề phòng đối thủ từ lâu trực tiếp thẻ bí thuật số một cự nhân quyền đánh tới đồng thời liên tục phát động truy phong thậm chí còn thúc giục xuất tu vô hình bảo vệ thân thể mình sau đó xông ra ngoài trong tích tắc hắn ta đã bố trí một trận pháp bao vây để vây khốn tất cả bọn chúng ở trong đó Bây giờ... trận pháp do ngô minh bố trí thì ngay cả nguyên khí cấp sáu cũng không thể trong chốc lát phá vỡ ít nhất có thể cho ngô minh tranh thủ thời gian mấy hơi thở kể từ đó như vậy là đủ rồi râu đen bị cự nhân quyền oanh trúng lùi lại vài bước khắp khuôn mặt là vẻ kinh h ả i từ nãy đến giờ bọn họ đã biết đây là bí thuật của nguyên khí thánh đường nhưng không ai nói ra bởi vì đã đạt tới giai đoạn này cho dù đối phương là bí thuật học đồ hay thậm chí là bí thuật sư cũng là g i ế t không tha dù sao trong loạn lưu hải này thế thánh thể trong tới thủ khí không Chỉ không họ nghĩ Minh nhiều như lực là của cũng của ai nguyên đường rộng đoạn Ngô đây. mở ở số vì ậ y hơn nửa an tốc độ cực nhanh thoáng cái đã v ọ t tới sa hoàng và râu đen hai người cũng nhẹ gật đầu ba đại cao thủ đồng loạt ra tay ngô minh bố trí trận pháp vây khốn lập tức bị nghiền nát tuy nhiên khi bọn họ lao ra thì không thấy bóng dáng của ngô minh đâu trong số đó có cao thủ truy tung bọn họ lập tức dẫn người đuổi ra ngoài ngô minh lúc này đang toàn lực chạy như điên nguyên khí không đủ liền dùng nước suối kỳ lạ và tinh thạch màu máu gà những thứ này tuy rằng vô cùng quý giá nhưng so với sinh mệnh cũng không là gì bây giờ tuy rằng ngô minh đã khôi phục lại thực lực hơn nữa thực lực còn cao hơn trước đã tương đương với cao thủ nguyên khí cấp năm nhưng thực lực của đối phương càng mạnh hơn vivi an và sa hoàng đều là cao thủ nguyên khí cấp sáu hải cẩu và râu đen đều ở mức nguyên khí cấp năm và có năm hoặc sáu tên khác cũng ở mức nguyên khí thứ năm thậm chí nguyên khí cấp bốn còn nhiều hơn hơn nửa con tàu lớn lúc này đã bị phong bế không thể chạy thoát ngô minh chỉ có thể tìm đường khác may mà ngô minh đã có kế hoạch từ lâu hắn ta sẽ tìm người trợ giúp ngô minh sau khi trốn đi đã ném chiếc mũ thuyền trưởng đi vì hắn ta đã biết trong mũ có thần thức của thuyền trưởng nên ngô minh đương nhiên sẽ không đ ổ i lại cấp tốc chạy hết tốc lực sau mười mấy phút ngô minh đã tới một khu vực rất kỳ lạ chính giữa có một khu vực rộng hơn một trăm mét dĩ nhiên là một mảnh băng sương tử khí v ầ n quanh khắp nơi đều là những viên châu lớn chừng nắm đấm đây là u linh sau khi chết hình thành hồn châu đây là u linh bãi tha ma nơi u linh nữ vương cùng u linh nhất tộc cùng địch nhân đồng quy vô tận cho dù ở xa cũng có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo đáng sợ và tử vong khí của u linh bãi tha ma mà một khi bước vào trong đó sẽ thấy nguyên khí của chính mình đang trôi đi nhanh chóng tuyệt đối là khu vực người lạ chớ tới gần nhưng lúc này có một bóng người đứng ở bên cạnh u linh bãi tha ma chính là u linh quý tộc bên hiển nhiên là hắn ta tới để tưởng niệm đồng tộc ngô minh nhìn thấy hắn ta hắn ta cũng nhìn thấy ngô minh ngô minh ngươi không có việc gì thật tốt quá người đã bắt ngươi đi thì sao rồi bên rõ ràng là rất vui khi nhìn thấy ngô minh nhưng ngô minh lúc này không có thời gian để nói gì với hắn ta vội vàng hét lên bên ngươi trốn trước nhanh lên bên sửng sốt nhưng hắn ta và ngô minh một đường hợp tác đã trở thành bằng hữu cho nên đương nhiên rất quen thuộc tính tình của ngô minh hắn ta ngay lập tức trốn sau một thi thể đóng băng trong u linh bãi tha ma ngô minh không dừng lại lao thẳng đến trung tâm của u linh bãi tha ma nơi u linh nữ vương đã chết sau đó hắn ta dừng lại và nuốt một vài viên tinh thạch màu máu gà vào miệng tuy rằng dùng tay cầm nó có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí nhưng vẫn không bằng trực tiếp nuốt vào trong miệng may mắn là tinh thạch màu máu gà này cũng không phải đặc biệt cứng rắn cho nên ngô minh nhanh chóng cắn nát mấy miếng lớn tầm hộp đào nhanh chóng khôi phục lại nguyên khí đã tiêu hao lúc trước cùng lúc đó ngô minh vươn tay lấy ra u linh thánh biển thứ này chính là kế hoạch đã định từ lâu của ngô minh hiện tại ngô minh cần sự giúp đỡ và u linh nhất tộc là người được chọn giúp đỡ của ngô minh nếu không thì hắn ta thực sự không thể đối kháng với đám vivi an vào lúc này ngô minh đầu tiên triệu hồi một vài sủng vật u linh sau đó sử dụng các đặc điểm của u linh thánh đ i ể n để biến những u linh này thành hơn chục con u linh nha sau đó những con u linh nha này bắt đầu bay ra và hoạt động như một lính canh sau đó ngô minh tiếp tục kích xúc nguyên khí hắn ta lên kế hoạch sử dụng u linh thánh đ i ể n để hồi sinh tất cả những u linh đã chết bao gồm cả u linh nữ vương linh hồn của u linh ở u linh bãi tha ma này sẽ tồn tại rất lâu vì vậy sau vài ngày thậm chí là mười ngày cũng có thể sử dụng u linh thánh điển để hồi sinh khoảnh khắc mà hắn ta biết u linh nữ vương bọn họ đã cùng địch nhân đồng quy v u tận kế hoạch này đã hiện ra trong đầu ngô minh rồi tất nhiên điều mà ngô minh coi trọng là ở một điểm khác phàm là tất cả những u linh được sống lại nhờ u linh thánh điển chắc chắn sẽ hết lòng trung thành với thánh điển và chủ nhân của nó kể từ đó thủ hạ của hắn ta lập tức có được một nhóm u linh chiến binh trung thành không bao giờ phản bội và cường đại thậm chí còn sở hữu một cao thủ nguyên khí cấp sáu như u linh nữ vương cho nên nói bọn họ tử vong đối với ngô minh có thể là một chuyện thật tốt cái này tương đương với kho vũ khí của ngô minh bất cứ lúc nào hắn ta cũng có thể đến g i ấ y binh tuy nhiên để hồi sinh gần hai trăm u linh cùng một lúc thì nguyên khí cần tiêu hao là một con số thiên văn lúc này ngô minh đang không ngừng rót thẻ nguyên khí vào u linh thánh điển hàng ngàn thẻ nguyên khí đã được rót vào nhưng u linh thánh điển thì giờ phút này vẫn như cũ là một cái hố không đáy không ngừng hút thẻ nguyên khí ngô minh lập tức nở nụ cười thầm nói lúc trước mình lấy được rất nhiều thẻ nguyên khí tiêu hao như vậy cũng không lay chuyển được nền tảng của mình chút nào bất quá nghĩ đến cũng đúng lần này phục sinh u linh cùng trị thương cho u linh hoàn toàn bất đồng tiêu hao thẻ nguyên khí cũng không phải cùng một t ấ p độ đấy nói chung cần ít nhất một chục thẻ nguyên khí để hồi sinh một u linh cấp ba và để hồi sinh một u linh cấp bốn thì con số sẽ là tăng lên vài lần mà hồi sinh u linh nguyên khí cấp năm và nguyên khí lục cấp đơn giản là một con số thiên văn khi u linh thánh điển không ngừng hút thẻ nguyên khí ngô minh thô sơ giản lược tính toán da đầu không khỏi tê rần để hồi sinh hai trăm u linh quả thực tiêu tốn hơn bốn mươi nghìn thẻ nguyên khí đặc biệt là cuối cùng tăng vọt mười nghìn thẻ nguyên khí càng làm cho trái tim của ngô minh loạn n h ị p Anh thầm nghĩ may nghĩ mắn là mình đã lấy được thẻ nguyên thầm thẻ lấy là đã được không í từ Tạc, Hiệp hội Hải h nếu k một điểm t í còn h anh không cho Minh nhiều thẻ nguyên khí càng tốt. Lúc này đây, nếu như thẻ nguyên khí không đủ, như vậy, kế hoạch của mình tất nhiên sẽ chết、non. Không xuất Điều nguyên nếu trước biết tốt, tất của có cũng càng càng lúc của c đây đủ đây đủ, này này nguyên vậy dùng. Ngô non. lẽ sẽ kế hấp thu thẻ nguyên khí u linh thánh điển lúc này mới có năng lượng hồi sinh tất cả u linh nên ngô minh cũng an tâm hắn ta thật sự sợ vivi an hải cẩu bọn họ đuổi tới trong quá trình này may mà chưa quá muộn lúc này u linh nha do ngô minh thả ra bắt đầu di chuyển nhanh chóng ngô minh biết đối phương đang đuổi theo quả nhiên chỉ trong chốc lát vivi an hải cẩu sa hoàng trâu đen và một lượng lớn dị tộc nhân đã g i ế t đến ngô minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ thời điểm vừa vặn bàn cổ ngươi đầu hàng đi ngươi một người tuyệt đối không thể nào là đối thủ của chúng ta vivi an trầm giọng nói trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia lạnh lùng vẻ mặt như là ngô minh phải đầu hàng đúng vậy ta không nhìn ra được con k ý n g ư ơ i đang che giấu thực lực nhưng đừng nói ngươi chỉ là nguyên khí cấp bốn coi như là nguyên khí cấp năm thì thế nào một người cho dù có cường đại đến đâu cũng không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào râu đen đồng dạng cười lạnh nói gã ta đã không thể chờ đợi được đều muốn động thủ rồi ai nói ta một người ngô minh lúc này không có một chút sợ hãi ngược lại là cười nói Ý ngươi là u linh đang ẩn nấp kia sao khứu giác của sa hoàng cực kỳ nhạy bén gã ta chỉ vào nơi ẩn nấp của bên và chế nhạo rõ ràng là gã ta đã phát hiện ra bên từ lâu rồi sai rồi quân tiếp viện của ta không phải là một mình hắn ta ngô minh nói xong liền trực tiếp thúc giục u linh thánh điển tụ linh trọng sinh sau một khắc u linh thánh điển tản mát ra tia sáng cực kỳ chói mắt trong nháy mắt hào quang như mưa rơi vào u linh bãi tha ma không bao lâu sau u linh đầu tiên đã sống lại đứng dậy từ bãi tha ma ngay sau đó u linh chiến binh thứ hai thứ ba được hồi sinh từ trạng thái của hồn châu đã chết ban đầu và u linh chiến binh sau khi sống lại rõ ràng là cường đại hơn trước như thể họ đã có được những chất bổ sung dinh dưỡng mạnh mẽ nhất thực lực của họ từng người một tăng vọc lên cảnh tượng này trực tiếp khiến mọi người bị rung động ngay cả vivian cũng sững sờ khi nhìn thấy những u linh chiến binh được hồi sinh không nói nên lời tại sao có thể như vậy bọn họ rõ ràng đã chết rồi làm sao những u linh có thể sống lại sau khi họ chết được sa hoàng và râu đen đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi để tiêu diệt những chiến binh cấp cao của u linh nhất tộc bọn chúng đã mất đi một nửa tinh hoa của mình và bây giờ nhìn thấy những u linh chiến binh đã chết lần lượt đứng lên đổi lại là ai cũng nổi trận lôi đình đây là thánh điển u linh nhất tộc u linh thánh điển cách không được nhưng bảo vật này sao có thể ở trong tay hắn vvi an và hải cẩu hai người rõ ràng kiến thức rộng rãi lập tức nhìn thấy u linh thánh điển trong tay ngô minh trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng tưởng là kế hoạch chắc chắn nhưng không ngờ lại có nhiều tréo nghe như vậy đây là điều mà ban đầu họ không nghĩ đến chẳng mấy chốc chín mươi phần trăm u linh trong u linh bãi tha ma đều hồi sinh thành công dù sao phải tiếp nhận thánh điển phục sinh thì phải hoàn toàn nghe theo u linh thánh điển nhưng ngô minh có thể chắc chắn tất cả u linh bao gồm cả u linh nữ vương kiêu ngạo sẽ không từ chối thánh điển bởi vì thánh điển là tồn tại tối cao trong u linh nhất tộc chỉ thấy bên người ngô minh một hồn châu cỡ lớn bắt đầu tụ tập linh thể sau đó u linh nữ vương xuất hiện trở lại nàng hiển nhiên có chút bối rối nhưng ngay sau đó ánh mắt đã lấy lại tỉnh táo ánh mắt nhìn ngô minh rất phức tạp nàng là người sống sót duy nhất trong đám u linh nhất tộc thượng cổ cũng là u linh vương duy nhất tồn tại trong tam đại u linh thánh địa cao quý cỡ nào nhưng giờ phút này nàng phải cúi đầu trước một người bình thường vì đối phương đã nắm giữ u linh thánh điển trong tay nhưng tia mê man g nhanh chóng biến mất thay vào đó nàng nhìn vào sa hoàng râu đen và những người khác ở phía xa đột nhiên nói tôi e rằng các người không mong đợi điều này phải không sa hoàng và râu đen sắc mặt cực kỳ khó coi bọn chúng không ngờ ngô minh có thể hồi sinh tất cả những tinh hoa của u linh nhất tộc đã chết trong trận chiến này đây quả thực là có chút chuyện phiếm nhưng đó là thực tế bọn chúng không thể không tin vào điều đó người vui mừng nhất trong số họ chính là bên lúc này đây giống như là một giấc mơ nhìn thấy tộc nhân của mình từng người một được hồi sinh sau khi xác nhận tất cả những điều này là sự thật hắn ta mới hoàn toàn yên tâm nhìn ngô minh tràn đầy vẻ cảm kích thế cục bây giờ đã hết sức rõ ràng ngô minh vốn là một kẻ cô độc đã dựa vào u linh thánh điển điểu thương hoáng pháo đã giành được sự ủng hộ của tinh hoa u linh nhất tộc hơn nửa độ trung thành và thực lực không thể nghi ngờ phàm là u linh được u linh thánh điển phục sinh đều là phục tùng thánh điển vô điều kiện bây giờ hắn ta đã có đủ vốn liếng để chiến đấu chống lại vivian sa hoàng và râu đen không chỉ vậy ngô minh còn triệu hồi kỵ sĩ cốt long và thậm chí còn gọi a mổ ra ngoài trước kia ngô minh bởi vì thực lực không đủ chỉ có thể ẩn d ấ u thực lực của mình nhưng bây giờ thì không cần hắn ta muốn phô diễn cơ bắp hoàn toàn áp đảo đối thủ về mặt khí thế khi a mổ xuất hiện lập tức đã dẫn phát chấn động cực lớn với đối phương đây là một n g à n năm thạch tượng quỷ con kiến này vậy mà là một bí thuật sư người ngạc nhiên nhất dĩ nhiên là râu đen Cả ta hiển nhiên không thể hiểu nổi nếu là bí thuật sư cường đại vì cái gì lúc trước lại cố ý giả dạng làm nguyên khí cấp hai không chính là nguyên khí cấp bốn cũng không nên mặc dù là bí thuật sư thấp nhất cũng đều là nguyên k h í cấp năm hơn nữa có thể dựa vào thẻ bí thuật cường đại đến oanh giết địch nhân vvi i an và hải cẩu cũng là vẻ mặt âm trầm nhưng họ đã không còn đường lui bọn họ chuẩn bị đều là vì hôm nay có thể phục sinh thuyền trưởng vĩ đại của bọn họ cho nên vô luận như thế nào đều phải tiếp tục tiến hành hơn nữa bọn họ cũng không sợ sa hoàng và râu đen lâm trận lùi bước nguyên nhân rất đơn giản trước đó hai người này giết chết toàn bộ u linh nhất tộc đây là một mối thù không thể hóa giải cho dù u linh nhất tộc muốn thỏa hiệp thì người sau sẽ không tin dù họ biết đối phương là bí thuật sư thì sao bây giờ bọn chúng chỉ có thể đi một con đường đến hắc ám miễn là sa hoàng và râu đen hiệp trợ sự tình cũng chưa chắc không làm được chỉ cần người thông minh cũng sẽ biết chuyện này ngô minh đương nhiên hiểu được cho nên hắn ta cũng không muốn cùng đối phương hòa giải đàm phán phục sinh quân đoàn u linh chính là vì nên đón đại chiến tình huống hiện tại khá đơn giản đó chính là oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng g i ế t ngô minh lập tức trống lên hắn ta ý định tiên hạ thủ vi cường đừng nhìn theo dựa trên thực lực mà xem đối thủ mạnh hơn một chút nhưng trên thực tế tỷ lệ thắng của hắn ta cao hơn bởi vì hắn ta có một quyển u linh thánh điển có thể hồi sinh u linh miễn là có đầy đủ thẻ nguyên khí là có thể thi triển tụ linh hồi sinh thì u linh quân đoàn là một đại quân bất tử cường đại sa hoàng và râu đen cũng biết hiện tại không có khả năng hòa giải nên cắn răng kiên trì theo may mà sức mạnh toàn diện của bọn họ mạnh hơn rất nhiều dù sao cũng có hai vị cao thủ nguyên khí cấp sáu số lượng nguyên khí cấp năm cũng cao hơn đối thủ rất nhiều tỷ lệ thắng vẫn là rất lớn lập tức hai bên cùng nhau chém giết ngô minh không tham chiến chỉ cần có u linh giết trận thì hắn ta sẽ lập tức dùng u linh thánh điển hồi sinh lại không phải là thẻ nguyên khí sao trong tay hắn ta còn có tám chín vạn tấm đủ để hồi sinh u linh nữ vương cùng những người khác sống lại hai ba lần đám người râu đen ngay lập tức phát hiện ra mặc dù cả hai bên đều bị tổn thất trong cuộc chiến nhưng thiệt hại về phía mình mới là thiệt hại thực sự còn về phía u linh thì sống chết mặt bay nếu tính toán kỹ lưỡng thì không có tổn thất nào cả tên hỗn đ ả n g này coi như là dùng u linh thánh điển hồi sinh u linh cũng cần thẻ nguyên khí a tên này lấy đâu ra nhiều thẻ nguyên khí như vậy sa hoàng một cao thủ mãn phu tức giận mắng mỏ lúc này gã ta không thể bình tĩnh được nữa thuộc hạ của gã ta đã bị hao tổn một nửa điều này khiến gã lo lắng mặt khác râu đen càng lúc càng trở nên âm trầm gã ta biết thẻ nguyên khí của đối phương dường như đã đoạt được từ hiệp hội hải tặc của gã tập hợp tất cả các cao thủ ra tay với tiểu tử đó râu đen ranh m ả n h và xảo quyệt ngay lập tức dẫn đầu lao về phía ngô minh hiển nhiên chỉ cần thống chế được ngô minh có u linh thánh điển như vậy u linh liền không dám tấn công nữa ngay lập tức ba đại cao thủ râu đen vivian và hải cẩu cùng nhau tấn công ngô minh chỉ có điều ngô minh đã sớm có chuẩn bị trận pháp phòng ngự thẻ bí thuật số hai mươi l thạch thuẫn toàn bộ xuất thủ hắn ta không cần phải tấn công lúc này chỉ cần phòng thủ là được đây là một cuộc chiến tiêu hao chỉ cần g i ế t sạch phần lớn người của đối phương như vậy mặc dù là có hai cao thủ nguyên khí cấp sáu cũng khó có thể phiên bàn bởi vì u linh nữ vương bên mình cũng là nguyên khí cấp sáu lại còn có thể không ngừng hồi sinh ngô minh không vội nhưng vivian và râu đen đang lo lắng chiến thuật này trực tiếp ôi chao đẩy bọn họ dồn đến tuyệt lộ chư vị nếu không xuất ra bản lĩnh thật sự tiểu tử này sẽ thành công đến lúc đó chúng ta cũng không có trái ngon ăn vivian lúc này lạnh lùng nói cô ta rõ ràng nói cho đám người râu đen nghe bởi vì hải c ẩ u lúc này đang dốc toàn lực nhưng cánh tay sau khi bị xúc tu vô hình của ngô minh xé nát thì thực lực của lão ta đã giảm đi rất nhiều cho nên bây giờ là có lòng mà không đủ lực t râu đen vẽ mặt nghiêm túc gã ta đích thật là không có xuất thủ đoạn chân chính phải biết hiệp hội hải tặc là thế lực lớn thứ hai trong trầm thuyền cốc và gã cũng là một cao thủ nguyên khí cấp năm có thể dẫn dắt đám hải tặc trở thành thế lực lớn thứ hai tự nhiên là gã có chút tài năng ngay lập tức t râu đen lao tới c h ọ c lấy một vài quân bài đen và kích hoạt chúng các quân bài biến thành một khối vật chất đen như cổ gợn sóng xung kích đi ra ngoài lập tức đem toàn bộ phòng ngự của ngô minh ăn mòn thôn phệ coi như là nham thạch thuẫn bí thuật phòng ngự siêu cao cũng không cách nào ngăn cản những vật chất màu đen này thôn phệ ngô minh sắc mặt thay đổi thân hình vội vàng lui về phía sau hắn ta đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết điểm yếu duy nhất của kế hoạch dựa vào u linh quân đoàn tác chiến này là chính mình một khi bị đối thủ khống chế hoặc giết chết thì kế hoạch nào cũng vô dụng cũng h phương công kích chính mình ẳ n muốn ngăn cản công g qua đối c là không có khả、năng. chỉ có thể phòng thủ hết năng, có có may ứ c có lúc cấp thể, thể triệu nhất thì không hồi、u、Linh khí không này nữ vương nguyên khí cấp 6 duy nhất về. bằng duy U về, s Hoàng trước mặt sẽ không chặn. người ngăn chặn. Cũng trước mặt có m sẽ a ngô minh còn có một bảo hiểm đó là hải c ẩ u và vivian chắc chắn sẽ không hạ sát thủ với mình cho đến khi chúng hồi sinh thuyền trưởng nếu muốn thuyền trưởng hồi sinh thì nhất định phải lấy ra huyết dịch từ trong cơ thể mình mới có thể nói cách khác dù có bị khống chế cũng không mất mạng vivi an và hải cẩu sẽ tự bảo vệ mình lúc đó cũng có thể lợi dụng điều này để ly g i á n đồng minh tạm thời là sa hoàng và râu đen về phần làm thế nào để thoát thân ngô minh thực ra còn một cách cuối cùng đó chính là cự nhân tinh thạch kiếm đánh giá từ những chữ khắc trên mặt đất ở lỗ thông gió cự nhân tinh thạch kiếm này cực kỳ lợi hại có thể so sánh với một t h ể bí thuật cấp cao hơn nữa là loại luôn luôn có thể phát huy tác dụng điều quan trọng nhất là mình bây giờ đã nhớ kỹ bí pháp khống chế cự nhân tinh thạch kiếm này chỉ cần dựa theo bí pháp này là có thể khống chế cự nhân tinh thạch kiếm khi đó dựa vào cự nhân tinh thạch kiếm và U linh quân đoàn sẽ là mấu chốt để chuyển bại thành thắng đương nhiên nếu như hiện tại đối phương tiêu hao cùng U linh quân đoàn thì càng tốt nhưng đáng tiếc đối phương không phải kẻ ngốc cho nên ngô minh đã tính tới sẽ sử dụng hậu c h i ê u mình đã lưu lại và diễn biến tiếp theo đúng như ngô minh nghĩ khi các cao thủ khác tập trung toàn lực tấn công mình mình căn bản không có thủ đoạn để chống đỡ tuy có u linh quân đoàn nhưng muốn hoàn toàn khắc chế những cao thủ nguyên khí cấp năm và nguyên khí cấp sáu này cũng không thực tế dù sao đối phương còn có rất nhiều thủ hạ vì vậy chỉ trong chốc lát các lớp phòng ngự khác nhau do ngô minh bố trí đều bị phá vỡ râu đen xung trận lên ngựa lao đến đầu tiên trên tay cầm một chiếc xiềng xích liêm đao màu đen ẩn trào sát khí khủng bố khi nhìn thấy ngô minh gã ta trực tiếp huy động liêm đao trong tay chém tới xem ra gã ta muốn m ộ t k í c h đánh chết ngô minh lúc này ngô minh đang bị nhiều mặt v â y công thật đúng là lực bất tòng tâm càng là không kịp ngăn cản râu đen chém g i ế t tuy nhiên vừa lúc liêm đao của râu đen chuẩn bị chém tới ngô minh một cổ thủy nguyên khí cường đại lao ra hóa thành một tấm k h i ê n băng cản lại nhát chém của râu đen hãy yêu ngươi đang làm gì vậy ta muốn giết địch nhân chung của chúng ta tại sao ngươi lại ngăn cản ngươi chẳng lẽ không biết nếu hắn không chết u linh quân đoàn không thể bị đánh bại râu đen thấy rõ ràng tầm quan trọng của ngô minh biết rằng chỉ cần ngô minh bị giết thì việc đối phó với u linh quân đoàn đã mất u linh thánh điển sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nhưng đúng như ngô minh đã dự đoán trước đó hắn ta là mấu chốt cho thuyền trưởng hồi sinh và vivian và hải cẩu không thể nào nhìn hắn ta bị giết lúc này vivian không có cách nào giải thích với râu đen đầu tiên cô kích hoạt một lá bài và ngay lập tức phong ấn ngô minh trong một khối hàng băng sau đó để hải cẩu mang theo ngô minh đã đóng băng rời đi các ngươi định làm gì râu đen đang nghe truyện trên tv audio cv ánh mắt âm lãnh gã ta tự nhiên nhận ra hải yêu và lão thủy thủ có động cơ không muốn cho ai biết bằng không sẽ không đem người đeo mặt nạ rời đi nhưng râu đen đã quyết tâm giết chết người đeo mặt nạ bởi vì gã ta cũng có một bí mật của riêng mình gã ta chỉ một tên hải tặc thực lực nhỏ yếu ít người biết đến từ mấy chục năm trước nhưng trong một chuyến đi trâu đen tình cờ tìm thấy một hòn đảo hoang tại đây gã ta tìm thấy một chiếc hộp gỗ rất kỳ lạ sau khi cố gắng mở chiếc hộp gỗ gã phát hiện bên trong có một trái tim tràn ngập nguyên khí hủy diệt vẫn đang đập không hề nghi ngờ trâu đen là một kẻ điên rồ vì đạt được lực lượng cường đại hơn gã ta đã thực sự tìm người thay thế trái tim cho mình kể từ đó Sực lực của râu tăng hắc đây mới là nguyên nhân râu đen muốn đối phó ngô minh gã đang dòng ngó thứ gì đó trên người đối phương đồng dạng với trái tim mà gã cấy ghép có lẽ sau khi đoạt được thì gã ta còn có thể càng cường đại hơn đối mặt với râu đen v v i i an đương nhiên sẽ không giải thích nhiều đối với cô và hải cẩu mà nói mục tiêu hàng đầu là hồi sinh thuyền trưởng của họ không có gì quan trọng bằng điều này cho dù phải hy sinh tất cả mọi người ở đây râu đen ta khuyên ngươi đừng cản trở chúng ta nếu không chút nữa ngươi sẽ không có cơ hội cầu xin tha thứ vivi an nói với vẻ chế nhạo khi thấy hải cẩu đã đem ngô minh băng phong rời đi sau đó nhanh chóng đuổi theo những gì cô ấy nói trên thực tế nói không sai một khi thuyền trưởng sống lại thì không ai ở đây có thể là đối thủ của thuyền trưởng sức mạnh của vị thuyền trưởng lúc đó đã in sâu vào ký ức của vivi an nghe nói kẻ hạ gục thuyền trưởng và bắn rơi con tàu lớn có một không hai của họ chính là tồn tại của đệ nhất nguyên khí thế giới nếu không lấy thực lực bọn họ lúc trước làm sao có thể dễ dàng bị thua như vậy vivi an không dám nhớ lại sự kiện những năm đó bởi vì kẻ thù quá kinh khủng khủng bố đến nỗi ngay cả một cao thủ như thuyền trưởng cũng phải ngã xuống cũng may sự tình đã trôi qua cực kỳ lâu bây giờ hồi sinh thuyền trưởng chắc có lẽ không khiến cho những địch nhân kia chú ý hải cẩu và vivi an lần lượt lao đến quan tài của thuyền trưởng râu đen ở phía sau nhãn châu xoay động ngay lập tức đi theo gã ta muốn nhìn đối phương đến tục cùng đánh chủ ý gì hơn nữa một cổ khí tức tràn ngập nguyên khí hủy diệt trên người đeo mặt nạ kia thì râu đen gã ta cũng là nhất định phải đoạt được những cao thủ nguyên khí cấp năm trở lên tốc độ cực kỳ nhanh chỉ trong mười mấy nhịp thở đã trở về quan tài của thuyền trưởng hải cẩu hưng phấn ném ngô minh xuống đất trên tay lập tức lấy ra một s ắ p bài kế h o ạ t sau đó những tấm thẻ này trôi nổi lần lượt tạo thành tổng cộng ba trận pháp hình tròn lồng nhau bao quanh quan tài của thuyền trưởng dường như đang chuẩn bị cho một nghi thức nào đó vừa lúc đó vivian cũng chạy đến liếc nhìn hải cẩu và sau đó bắt đầu ném rất nhiều thẻ đóng băng lối vào duy nhất ở đây chẳng mấy chốc lối vào đã bị rất nhiều tầng hàng băng cứng trắng phong bế hiển nhiên là không muốn ai can thiệp vào nghi thức hồi sinh của họ ngô minh trên thực tế đã theo dõi toàn bộ quá trình mặc dù bị đóng băng nhưng hắn ta không hề bất tỉnh hơn nữa ngô minh còn bí mật sử dụng x u ấ tu t vô hình để bảo vệ xung quanh mình tác động của lớp băng đối với hắn ta gần như bằng không sau khi bước vào nơi này ngô minh đã bắt đầu điều khiển cự nhân tinh thạch kiếm theo bí pháp mà hắn ta có được rất nhanh liền được một tia cảm ứng loại cảm ứng này rất tinh tế giống như lênh đ ê n trong bóng tối và biển cả mênh mông đột nhiên nhìn thấy một ngọn hải đăng sáng ở đằng xa và giống như tiếng nhạc đột nhiên xuất hiện trong tiếng s ụ t soạt ồn ào khi tìm kiếm trên sóng radio đây là cách duy nhất ngô minh có thể nghĩ ra để miêu tả nó hơn nữa tình hình thực tế còn thần kỳ hơn thế này theo bí pháp khống chế này ngô minh đã kéo dài nguyên khí của mình và tiếp xúc với cự nhân tinh thạch kiếm như thể cự nhân tinh thạch kiếm là một trong những cánh tay của ngô minh giống như đã bị tê liệt do thiếu máu cực độ trước đó và không cách nào nhúc nhích nhưng bây giờ đang dựa vào nguyên khí đến truyền máu từ từ khôi phục ý thức đương nhiên việc này cần có thời gian cũng may nghi thức bên cạnh quan tài đằng kia có vẻ cũng cần thời gian sắp xếp ngô minh vẫn bình tĩnh từ từ điều khiển cự nhân tinh thạch kiếm đưa vào càng nhiều nguyên khí mà theo thời gian trôi qua ngô minh cũng đã hoàn toàn yên lòng bởi vì hắn ta có thể cảm nhận được sức mạnh của cự nhân tinh thạch kiếm đó chắc chắn nếu hắn ta có thể điều khiển cự nhân tinh thạch kiếm này thì muốn đối phó với cao thủ vv an nguyên khí cấp sáu cũng không phí nhiều sức thậm chí ngô minh còn đang hoài nghi trên đời này làm sao có thể có vũ khí lợi hại như vậy khi khả năng kiểm soát của hắn ta tăng lên ngô minh có thể cảm thấy miễn là hắn ta có được quyền sở hữu thành công cự nhân tinh thạch kiếm này thì thực lực của mình cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh điều khiển cự nhân tinh thạch kiếm có thể gia trì nguyên khí tăng lên hai đẳng cấp không thể không nói ngô minh là một người cẩn trọng lúc này trong lòng cũng có chút nghi hoặc bởi vì cự nhân tinh thạch kiếm này quá cường đại thậm chí ngô minh còn có thể cảm giác được cự nhân tinh thạch kiếm này có chút cộng minh với hoàng kim huyết dịch ở trong cơ thể của mình nhưng trong tình huống hiện tại ngô minh không có con đường nào khác phải đi tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc nhưng ngô minh cũng không có dừng lại đợi đến lúc hải cẩu và vivi an bên kia bố trí xong cái gọi là nghi thức hồi sinh ngô minh cũng hoàn toàn có được quyền điều khiển tự nhân tinh thạch kiếm chỉ là vào lúc này sự nghi ngờ và bất an của ngô minh trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều bởi vì nó quá cường đại tự nhân tinh thạch kiếm quá cường đại hơn nữa với thực lực hiện tại của mình đã tăng vọt như thế t r ẻ tre ngô minh cảm thấy mình ít nhất cũng đã đạt tới nguyên khí cấp sáu tiêu chuẩn thậm chí càng mạnh hơn muốn diệt sát vivian cũng sẽ không vượt qua chiêu thứ hai làm thế nào nó có thể mạnh mẽ như vậy sự tình dị thường ác có quỷ ngô minh cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh đôi khi điều này lại trở thành lý do khiến anh nghi ngờ hải cẩu và vivian ở đằng kia lúc này không để ý đến ngô minh chỉ một chiêu đủ để g i ế t cả hai người hiện tại bọn họ đều là vẻ mặt thành kính sau đó tiến lên vương tay mở quan tài đang đóng kín bọn họ muốn mở quan tài và sau đó dân vật hiến tế là máu của ngô minh để thuyền trưởng của họ được sống lại bên ngoài đám người râu đen cũng đuổi theo đang không ngừng oanh kích tấm chắn hàng băng nhưng những tấm chắn hàng băng này là do vivi an cao thủ nguyên khí cấp sáu tạo ra độ cứng rất lớn trong thời gian ngắn căn g bản không khả năng oanh phá vì vậy đám người râu đen ở bên ngoài cũng chỉ có thể lo lắng xuân không có biện pháp nào cả mọi thứ dường như đang diễn ra theo đúng kế hoạch của hải cẩu và vivi an và kế hoạch này đã đi đến bước cuối cùng và t h ê m c h ú t nhất nhưng sau khi hai người mở quan tài thì ngây ngẩn cả người bởi vì họ thấy quan tài trống rỗng và không có thi thể hai người thật không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngây ngốc ở một chỗ ngô minh ở phía sau cũng nhìn thấy cảnh này cảm giác bất an trong lòng lập tức phóng đại vô hạn không đúng ngô minh đột nhiên phát hiện mình dường như đã bỏ qua một cái gì đó tất cả đều quá dễ dàng những gì ngô minh nói là quá trình khống chế tự nhân tinh thạch kiếm quá dễ dàng hơn nữa tiến thêm một bước ngẫm lại quá trình mình đạt được bí pháp khống chế cự nhân tinh thạch kiếm cũng có chút cố tình trong đó tự hồ là bị người an bài như vậy nhưng lúc đó tình thế nguy cấp nên nhất thời không nhận ra có gì bất ổn vào lúc này ngô minh nhìn thấy chiếc quan tài trống rỗng và hải cẩu và vivian đang ngây ngốc ngay lập tức nhận ra tình hình có thể phức tạp hơn hắn ta nghĩ đúng lúc này quan tài đột nhiên vặn vẹo một trận một khối vật chất giống như trong biển xuất hiện nhanh như chớp c u ố n chặt hải cẩu và vivian hai đại cao thủ không kịp thoát ra liền hét lên những trong biển như bụi gai cứng trắng vô cùng giống như dây thép có rất nhiều gai nhỏ đâm xuyên vào cơ thể hải cẩu chỉ cần trong hai lần hô hấp tinh hoa huyết nhục của cao thủ cấp năm này đã bị hút khô chỉ còn lại thay khô da bọc xương sự thay đổi này đến rất đột ngột không ai kịp phản ứng dù có phản ứng cũng vô dụng những chiếc gai trong biển đáng sợ kia tốc độ cực nhanh thậm chí có thể pha loãng tinh hoa huyết nhục một cái vô ý liền sẽ trúng chiêu ngô minh nhìn thấy hốc mắt của hải cẩu bị trũng xuống miệng và mũi cũng xuất hiện những lỗ đen kinh khủng đã là một cổ thây khô không hơn không kém trên da đầu không khỏi cảm thấy tê dại những chiếc gai trong biển đó khiến ngô minh cảm thấy hơi quen thuộc lúc này ngô minh nhớ tới cái này không phải là giống như huyết một sao cây huyết một cũng là một loại cây đáng sợ có thể hấp thụ tinh hoa huyết nhục nó cũng có gai và dây leo nhưng lúc này nó nhỏ hơn cứng hơn và tốc độ nhanh hơn một cao thủ nguyên khí cấp năm như hải c ẩ u cứ như vậy không minh bạch đã chết rồi cho dù có chết cũng không hiểu chuyện gì xảy ra mà vivi an giờ phút này toàn thân đều là vết máu xung quanh cô ấy ít nhất hàng chục gai trong biển với độ dài khác nhau nhưng cô ấy là một cao thủ nguyên khí cấp sáu vì vậy cô ấy không trực tiếp bị g i ế t như hải c ẩ u nhưng cho dù như vậy lớp lân giáp cứng trắng ban đầu của vivi an cũng bắt đầu vỡ vụn máu trĩ ra trông vô cùng thê thảm làm sao có chuyện này được Không, thuyền trưởng sẽ không lừa gạt chúng ta những thứ này là gì chết tiệt ta hiểu ta hiểu rồi nghi thức trận pháp mà chúng ta sắp xếp vừa rồi có thể kích hoạt đám trong biển đáng sợ này nhưng là vì cái gì vivi an rõ ràng có chút điên cuồng giờ khác này cô ta đã không có khả năng dãy dụa thoát ra khỏi đám gai trong biển đáng sợ kia cô ấy cũng là một cao thủ nguyên khí cấp sáu cường đại cô ảo tưởng thuyền trưởng sau khi hồi sinh sẽ quét sạch toàn bộ vùng loạn lưu hải nhưng bây giờ cô ta sắp bị ăn thịt tương phản này đối lập mãnh liệt này làm cô ấy phát điên quan trọng nhất là với sự không khéo của vivian đương nhiên có thể thấy đây là một cái bẫy một cái bẫy đã được g ă n g ra từ lâu chỉ cần dùng những trận pháp kia những đám bụi gai trong biển kinh khủng này sẽ xuất hiện tất cả những điều này đã được thuyền trưởng của họ nói với họ trước khi chết chỉ có thể nói rõ một kết quả thuyền trưởng mà cô ta coi như thần minh đã bố trí hết thảy ngô minh thấy trên tay vivian còn cầm mũ thuyền trưởng lúc trước ném xuống đường hình như vivian nhặt được lúc này ngón tay của vivian gắt gao nắm lấy mũ thuyền trưởng liên tục hỏi tại sao nhưng cho đến khi cô ấy chết vẫn không có ai trả lời vivian đã chết h ả i yêu nguyên khí cấp sáu cường đại này đã chết sau khi chết thân thể của cô ta không biến thành xác ướp mà biến thành tro bụi chỉ có hồn t h ể trong cơ thể cô ta lúc này mới nhảy ra t ự hồ muốn chạy trốn nhưng ngay sau đó lại bị một bàn tay hung hăng chột trong tay bàn tay này hoàn toàn được cấu tạo bởi loại gai trong biển đó rồi những bụi gai trong biển đó hóa ra lại được tập hợp lại thành hình người những chiếc gai trong biển trên cơ thể hình người này không ngừng vặn vẹo thập phần khủng bố sau một khắc nó dĩ nhiên là há miệng đem hồn g t h ể vivi a n nuốt xuống ngô minh theo dõi toàn bộ quá trình có thể thấy người bao gồm trong biển và gai này cực kỳ khủng bố nhưng đây không phải là thân thể thật của đối phương sau một k h ắ c quái nhân này lộ ra một nụ cười khiến người ta không rét mà run lúc này vì cái chết của vivi an nên kết giới băng mất kiểm soát nguyên khí và cực kỳ mỏng manh đám người râu đen trực tiếp xông vào nhưng khi râu đen đi vào nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy đồng tử liền co rút lại không dám nói tiếp nữa râu đen rất khôn ngoan khi thấy cả hai đại cao thủ là hải tẩu và vivi an đã chết và một kẻ quái nhân kinh khủng đã xuất hiện ngay cả một kẻ ngốc cũng biết nên trước tiên xem tình huống một chút ngôn minh thúc giục xúc tu vô hình thoáng phát đã chấn vỡ lớp băng quanh người sau đó điều khiển cự nhân tinh thạch kiếm kéo nó lên cao cả ba thước rõ ràng là anh đã định sử dụng vũ khí cực kỳ lợi hại này để bảo vệ bản thân dù sao quái nhân trước mắt này thật sự là quá mức nguy hiểm mặc dù hắn ta cảm thấy cự nhân tinh thạch kiếm này có chút không thích hợp nhưng bây giờ hắn ta không có thời gian để suy nghĩ mấu chốt trong đó không nghĩ tới ngay khi ngô minh điều khiển để kéo cự nhân tinh thạch kiếm lên hắn ta cảm thấy dưới chân khẽ động và sau đó toàn bộ con tàu thực sự phát ra một rung động dữ dội không thể tưởng tượng loại rung động này chưa từng có dường như cả con tàu đang chuyển động đột nhiên thay đổi khiến tất cả mọi người đều choáng váng trong trầm thuyền cốc mọi người cũng cảm thấy dưới chân mình rung chuyển dữ dội sau đó mặt biển yên tĩnh trong vùng loạn lưu hải bỗng trở nên hỗn loạn mặc dù nguyên bản là vùng biển không sóng không gió giờ phút này cũng trở nên mãnh liệt dị thường trên biển các loại quái vật đã nhận ra nguy hiểm gì đó chúng lập tức bỏ chạy tứ tán thậm chí cả một số sinh vật to lớn cũng vậy dưới đáy biển không sóng không gió một con rùa biển khổng lồ như một cái hải đảo đang ngủ say lúc này nó đột nhiên mở mắt ra dường như cảm nhận được điều gì đó mở to mắt đầy sợ hãi sau đó bất ngờ cử động cơ thể to lớn vô song bơi ngược hướng trầm thuyền cốc không phải bơi mà là chạy trốn điều tương tự cũng xảy ra ở các vùng biển khác những con quái vật sống ở đại dương này rõ ràng nhận thức được nguy hiểm sắp đến nên chúng chạy trốn riêng lẻ mà trong trầm thuyền cốc tất cả thế lực lớn cùng d ị tộc nhân cũng là lòng người b à n hoàng lúc này sợ sẽ có chuyện lớn xảy ra nên định lên thuyền bỏ đi nhưng lúc này toàn bộ loạn lưu hải vực giống như dời sông lấp biển sóng biển ngập trời thuyền mới ra đi đã bị lật tung tán thân đáy biển những người còn lại thấy vậy cũng không dám ra khơi chỉ có thể thành thành thật thật dừng lại ở trầm thuyền cốc đúng lúc này trong một góc của trầm thuyền cốc có một vài người mặc áo t r o à n g rách nát giấu mình trong áo t r o à n g nhìn thời tiết đột ngột thay đổi có chút không rõ ràng ngay sau đó con tàu phía xa đột nhiên phát ra tiếng vang run g trời và sau đó con tàu lớn đang từ từ bay lên chuyện gì xảy ra tại sao con tàu lớn thuyền trưởng hắn vẫn ở bên trong một người mặc áo t r o à n g thư sinh nói im đi những người của hiệp hội hải tặc đang tìm kiếm chúng ta ngôn ngữ của chúng ta sẽ bại lộ thân phận cho nên nếu như không phải đặc biệt tất yếu không cần lên tiếng một giọng nữ phát ra và người vừa nói lập tức dừng nói chuyện những người khác cũng giống như vậy giọng nữ vừa lên tiếng lúc này mới ngẩng đầu lên trong đôi mắt to xinh đẹp hiện lên một tia lo lắng thuyền trưởng ngươi tuyệt đối đừng gặp chuyện không may a người phụ nữ này có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp dưới lớp áo choàng chính là tích h y những người mặc áo t r o à n kia tự nhiên là đại hồ tử và khương minh bọn họ hóa ra lần trước khi ngô minh trở về đã dặn bọn họ cẩn thận hiệp hội hải tặc phải biết ngô minh đã trải qua bao nhiêu trận chiến với kẻ địch tự nhiên biết rõ đề phòng như thế nào nhất là lần này ngô minh phải đi vào con tàu lớn thậm chí còn để lại một đường rút lui cho đám người tích khi ngô minh chỉ thị cho tích khi cử người đi khắp hiệp hội hải tặc để dò xét thông tin hàng ngày khi thấy hiệp hội hải tặc có dị động thì lập tức rời thuyền mặc dù phương pháp này có chút ngu ngốc và mệt mỏi nhưng nó thực sự rất hiệu quả quả nhiên sau khi ngô minh vừa bước vào con tàu lớn để tham gia vào tầm b ả o nhật hiệp hội hải tặc đã cử một nhóm hải tặc hung thần ác sát những người đang t h á m xét ngay lập tức báo cáo thông tin khi tình báo truyền trở về thì đám người tiếp khi lập tức rời đi lúc này họ đang trốn ở rìa trầm thuyền cốc ở đây cũng là ngư lông hỗn tạp và tất cả những người ở đây đều là người sống ở dưới tầng chót của trầm thuyền cốc nhưng đám người tích h y cũng là cao thủ nguyên khí cấp ba hơn nữa ngô minh còn lưu lại rất nhiều thẻ bài để phòng thân trên cơ sở là không gây rối thì có chỗ ở tạm thời để dung thân nhưng trong vòng hai ngày con tàu lớn bên kia đã xảy ra chuyện ngô minh đang bị người bụi gai trong biển táp chế nên đã dùng bí pháp đem cự nhân tinh thạch kiếm rút lên sau đó d ị biến xảy ra tự nhiên khiến ngô minh chấn động chuyện gì xảy ra ngô minh nhíu mày kế tiếp tiếng trong phát một người bụi gai biển ra chuyện khó tin vẫn chưa kết thúc ngay sau đó người bụi gai trong biển trực tiếp bạo tăng sau đó vô số loại trong biển tuôn ra khoang tàu sau đó cũng nứt ra không chỉ có khoang tàu này mà là toàn bộ con tàu lớn cũng rạn nứt giải thể ngay sau đó mọi người từ trong khoang tàu nứt ra nhìn ra bên ngoài mới nhận ra không ra bất i Dưới rơi hiện nhiên ế nếu t từ lúc nào mà con tàu lớn đã bay lên không trung. thân tàu bắt nát, tàu thật tan t lúc lớn lên lớn con cũng con nào không Bang bang bang bang. mảnh xuống, mà đầu đã rã, bay vô vỡ vỡ số sự cả rắc hải. mọi người rơi điều rối trên không rơi xuống. Và điều rối nhất là không thể bay trong vùng loạn lưu sẽ từ thể Bất Và là bay quá làm cho ngô minh ngoài ý muốn chính là hắn ta thấy u linh nữ vương đằng kia lại trôi nổi trên không trung không chỉ vậy hắn ta còn nhìn thấy kỵ sĩ cốt l o n g vỗ cánh bay lên mà một đạo màu bạc tia chớp bay lại đây rõ ràng là a mổ n g ô minh lần này mới hiểu ra lập tức triệu hồi u linh vân xà của mình thử một lần quả nhiên là có thể bay được hiển nhiên tình huống không thể phi hành trong vùng loạn lưu hải chẳng biết như thế nào mất hiệu lực đã bay được vậy thì dễ làm rồi đặc điểm của u linh nhất tộc là hầu như không có trọng lượng tức là họ có khả năng bay lơ lửng khả năng trôi nổi này không bằng phi hành nhưng cũng tương tự như bay lượng tóm lại đối với u linh từ trên chết rơi xuống không chết được. Ngô Minh cao được. lúc ậ lập p tức đưa ra quyết thể chết, thấy bất bất thế thì trước thượng ta tức tay tất tất chỉ có chờ cảm cùng cho sách, cho cả cả cùng đưa định, đây đây. như ra nửa an, ra nhau rời rời vung U này hãy hơn Ngô Minh nên nào nơi hắn lệnh Linh, khỏi khỏi ở lại là l mới kể vô này vòng bảo hộ nguyên khí bên ngoài con tàu lớn đã biến mất không còn t â m hơi rất nhiều u linh cùng ngô minh bay ra khỏi con tàu lớn gần như vỡ nát hoàn toàn sau đó hướng xa xa bay đi để tăng tốc độ ngô minh không chút do dự tiêu hao mấy vạn thẻ nguyên khí thúc giục u linh thánh đ i ể n tạm thời biến u linh binh đoàn thành sinh vật phi hành chỉ có như vậy thì tốc độ bay mới có thể đủ nhanh đối với sa hoàng và râu đen ngô minh đương nhiên sẽ không quan tâm khung cảnh lúc này giống như ngày tận thế có những mảnh vỡ khổng lồ từ trên trời rơi xuống t h ấ p nơi vài con quái vật không biết bay đang gào thét rồi rơi xuống ngô minh điều khiển u linh vân xà bay nhanh cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi của con tàu lớn đang tan rã lúc này ngô minh nhìn lại nhưng đồng tử của anh ấy co rút lại vì hắn ta nhìn thấy điều khó tin nhất mà mình từng thấy trong đời ngô minh nhìn thấy một số dây leo khổng lồ nhô ra từ biển đẩy lên con tàu lớn và con tàu lớn bị những dây leo khủng bố đó cường ngạnh tách trời những dây leo như là mảng xà thượng cổ c u ố n lấy con tàu lớn s ô n g thẳng lên trên tầng mây dường như kết nối trời và đất với nhau cảnh tượng ngoạn mục đến cực điểm điều này khiến ngô minh nhớ lại câu chuyện về giắt và cây đậu thần kể về một vương quốc của những người khổng lồ với những cây đậu có thể phát triển đến độ cao rất cao và có thể vươn tới bầu trời nhân vật chính giắt dựa vào cây đậu này để leo lên đất nước của người khổng lồ cảnh tượng lúc này cũng có phần tương tự nhưng những dây leo kinh khủng kia còn to lớn và ngoạn mục hơn không chỉ ngô minh mà tất cả những ai nhìn thấy cảnh này đều cả kinh không nói nên lời cảnh tượng này chỉ có thể miêu tả là bị chấn động đó chính xác là cái gì một u linh chiến binh nhịn không được lên tiếng hỏi nhưng không ai có thể trả lời hắn ta ngay cả u linh nữ vương cũng không được tiếp tục lui về phía sau ngô minh lúc này đột nhiên cảm giác được cái gì vội vàng hạ lệnh bây giờ toàn bộ u linh quân đoàn bao gồm cả u linh nữ vương cũng phải tuân theo mệnh lệnh của ngô minh bởi vì hắn ta là chủ nhân của u linh thánh điển nếu như không có ngô minh thì bọn họ căn bản không khả năng hồi sinh cho nên tuyệt đối kỷ luật nghiêm minh u linh quân đoàn tiếp tục rút lui cho đến khi lùi xa mấy cây số dây leo khủng bố đã lao lên bầu trời xem ra sẽ tiếp tục tăng lên nhìn từ xa nó giống như một cây cầu nối trời và đất vô số mảnh vỡ từ dây leo rơi xuống lúc này con tàu lớn đã hoàn toàn tan rã đúng ố cốc gốc bố hố i với cảnh tượng như vậy, không ai biết giờ cái mặt trầm thêm một 5km, tượng thuyền vậy lớn cảnh chuyện càng Còn của cực xảy hoảng khoảng như không khủng khổng lồ, đường kính sợ. gì, dây ra đã sâu là leo lồ, l lúc này một cánh tay to lớn đột nhiên từ bên trong duỗi ra leo lên dây leo thậm chí còn lớn hơn tiếp theo là cánh tay thứ hai cánh tay thứ ba cánh tay thứ tư khoảnh khắc tiếp theo một người khổng lồ khó có thể tin đã bò ra khỏi hố sâu leo lên dây leo to lớn tất cả những người nhìn thấy gã khổng lồ này lúc này dường như ngừng thở nhưng bọn họ không dám bởi vì người khổng lồ này vô cùng đáng sợ nguyên khí mãnh liệt tỏa ra từ cơ thể cũng đủ để nghiền nát mọi thứ người khổng lồ này có bốn cặp và tám cánh tay giống như một viễn cổ ma thần đang trường ra khỏi lòng đất ngô minh lúc này cũng toát mồ hôi lạnh tay bất giác rung lên một chút do quá sợ hãi không phải chỉ là mình hắn ta tất cả mọi người ngay cả u linh nữ vương nguyên khí cấp sáu lúc này cũng vô cùng kinh hãi khoảnh khắc tiếp theo tất cả những người nhìn thấy người khổng lồ phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất tất cả mọi người trong trầm thuyền cốc đều theo bản năng đầu hàng người khổng lồ tám tay kinh khủng này ngay cả u linh quân đoàn cũng không ngoại lệ lực lượng này thậm chí đã tạo thành một cổ lực ác bách như thực chất khiến cho ngươi xoay người cúi đầu quỳ xuống đất thần phục ngô a y nguyên cả cấp 5 cũng khó có thể chống、lại. cầm cự được một lúc, cũng Linh nữ vương U khí khó k thể h một lại, n g c a minh lòng thần phục. lúc thần này, Ngô phục, m là người duy nhất đứng thẳng. Ngô Minh duy không có lựa chọn cuối đầu thần phục hắn ta đang chiến đấu vì thế hắn ta thậm chí còn thúc giục bí pháp đem cự nhân tinh thạch kiếm dài hơn hai trăm mét lơ lửng trên không ngăn cản trước người mượn lực lượng của cự nhân tinh thạch kiếm chống cự và việc làm này chỉ là một tiên ngoan cố không chịu thừa nhận thất bại trong lòng ngô minh tất nhiên còn có một lý do khác ngô minh biết mình không thể đầu hàng không chỉ vì ý chí mà còn vì hoàng kim huyết dịch trong thân thể của mình hoàng kim huyết mạch cao quý biết bao vào lúc này bộc phát ra một c ổ lực lượng cường đại đỡ lấy ngô minh lúc này ngô minh là người duy nhất đứng thẳng nhìn người khổng lồ tám tay đằng xa đang leo lên ngô minh cứ như vậy nhìn người khổng lồ tám tay cực lớn chậm rãi leo lên trên mây sau đó toàn thân chậm rãi tiến vào trong tầng mây mà vào lúc này người khổng lồ tám tay đột nhiên từ trong mây vươn ra một bàn tay hướng ngô minh nắm lấy sau đó ngô minh cảm thấy cự nhân tinh thạch kiếm ngay lập tức vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình liên hệ nguyên khí trực tiếp bị gián đoạn ngay sau đó cự nhân tinh thạch kiếm dài hơn hai trăm mét bay về phía bàn tay đó sau đó lại chìm vào trong đám mây lần này hiển nhiên là đối phương đã hoàn toàn rời đi một lúc lâu sau những người khác mới khôi phục khỏi uy áp nguyên khí kinh khủng của người khổng lồ tám tay và đứng dậy trở lại n g ô minh giờ phút này cũng bởi vì cố gắng gượng chống đỡ mà toàn thân đã ướt sũng mồ hôi trở về tái trác hào n g ô minh lúc này vô cùng yếu ớt có thể kiên trì đến bây giờ cũng đã là nỏ mạnh hết đà dù sao U linh nữ vương cũng không chống lại được uy áp của người khổng lồ đối với cự nhân tinh thạch kiếm đã bị lấy đi n g ô minh biết mình tuyệt đối không thể giữ lại bị lấy đi cũng là không biện pháp nào U lúc này ngô minh đã hiểu ra được toàn bộ sự việc mặc dù không ai nói với ngô minh hay giải thích toàn bộ quá trình nhưng ngô minh cũng đủ để suy ra toàn bộ sự việc từ một số chi tiết đây là một cục một ván cờ lớn lớn đến mức cho dù có tham gia vào thì hắn ta cũng chỉ là một tồn tại không đáng kể giống như con kiến đầu tiên là con tàu lớn chắc chắn là một cái bẫy mọi thứ trong đó đều không có ý nghĩa điều quan trọng là cự nhân tinh thạch kiếm đó hay nói cách khác nó hoàn toàn không phải là một cự nhân tinh thạch kiếm bởi vì tên của cự nhân tinh thạch kiếm cũng là dòng chữ mà ngô minh chạm vào từ dưới đất ở ống thông gió bí mật huống hồ đây cũng là một âm mưu hải cẩu và vivi an đều đã chết bọn họ nên biết rất nhiều chuyện nhưng hiện tại hỏi cũng không được mục đích của hai người này đã rất rõ ràng đó là muốn hồi sinh cái gọi là thuyền trưởng của bọn họ nhưng bây giờ có vẻ như cái gọi là thuyền trưởng đó thậm chí còn không tồn tại khi ngô minh đang suy nghĩ về vấn đề hắn ta đã sai U linh đến tìm đám người tích h y về phần hiệp hội hải tặc và ngư nhân nhất tộc ngô minh tạm thời không có thời gian để ý đến bọn chúng khi đám người tích h y đến tái t r á c hào một cách an toàn ngô minh cuối cùng đã phân tích được điều gì đó ngô minh đã gọi cho U linh nữ vương và bên và nói với kết quả phân tích của mình cho bọn họ nghe tự nhiên là muốn nghe ý kiến của bọn họ một chút kết luận của ngô minh như sau trước hết tầm bảo nhật của con tàu lớn rõ ràng là do hải cẩu và vivi an tạo ra cũng nói ra mục đích của bọn họ bởi vì bọn họ bị nguyền rủa và không thể chiến đấu với k i m chúc thiết bị nhân trong con tàu lớn nên cần phải dùng tay người khác tiêu diệt mấy kim chúc thiết bị nhân đó khi tầm b ả o nhật tới ngoài ra vivi an và hải cẩu còn đang mưu đồ một việc khác đó là tìm người có thể đội mũ thuyền trưởng ngô minh đoán rằng chính người được gọi là thuyền trưởng đã bảo họ làm như vậy có nghĩa là chỉ người có thể đội mũ thuyền trưởng mới có thể đáp ứng điều kiện hồi sinh thuyền trưởng chỉ là thực tế đã chứng minh thuyền trưởng đã lừa gạt hải cẩu và vivi an trong chuyện này hai người này có thể nói là khá trung thành với thuyền trưởng nhưng cuối cùng hóa ra lại là một kết thúc bi thảm ngô minh đoán rằng người được gọi là thuyền trưởng có lẽ là người khổng lồ tám tay vừa bò ra từ sâu trong lòng đất về người khổng lồ tám tay thì ngô minh còn có một giả thiết chính là gã ta luôn luôn bị giam dưới lòng đất có lẽ đã vô số năm trôi qua đã sử dụng thủ đoạn nào đó để truyền đạt dấu vết ý thức của chính mình và trở thành người được gọi là thuyền trưởng rồi sau đó dẫn dắt những người trên con tàu lớn n đ ế đến đây ý định giải cứu chính thân thể của mình kết quả là một đòn công kích cực mạnh khiến con tàu lớn bị rơi kế hoạch đương nhiên thất bại kim t r ú c thiết bị nhân có lẽ là vũ khí do những người tổ chức thuyền trưởng để lại giải cứu người khổng lồ tám tay chỉ có điều thời gian qua đi cảnh vật thay đổi người khổng lồ tám tay vẫn đi ra được rất có thể là do ngô minh tự mình thả ra mấu chốt trong đó chính là cự nhân tinh thạch kiếm ngô minh lúc này mới hiểu được cự nhân tinh thạch kiếm kia có lẽ là thứ có thể trấn áp người khổng lồ tám tay đương ố nhốt i bởi kiếm tinh người mới triệt khỏi hải phải cái gọi là nghi thức hồi sinh, mà là tìm người có thể rút trụ tinh phương phong như khổng Chỉ thạch thì khổng thể thoát thuyền mình không thức thể thạch khổng đường trưởng ấn, dùng đã đây đều để để bị tất rút trụ tám tay tìm tìm rút trụ ở lâu vậy, là lồ. lồ là là lồ cuộc cẩu vì vì cả có có có mà mà mũ ra ra. nhiên người đó là chính mình và ngô minh cũng có thể nghĩ chuyện này rất có thể liên quan đến hoàng kim huyết dịch trong cơ thể hắn ta kết quả là người khổng lồ tám tay thành công mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của nó mà trong lúc mình dùng bí p h á p khống chế cự nhân tinh thạch kiếm thì một số nghi ngờ đã nảy sinh nhưng cũng chính sau sự xuất hiện bất ngờ của bụi gai trong biển vì mối uy hiếp cường đại mới quyết định rút cự nhân tinh thạch kiếm lên bây giờ có vẻ như chỉ đơn giản là đối phương đang làm hắn ta sợ hãi để hắn ta có thể rút cự nhân tinh thạch kiếm đó ra để bảo vệ mình phải nói rằng ngô minh khá bội phục người khổng lồ tám tay vì có thủ đoạn và mưu đồ như vậy và nếu hắn ta không rút ra cự nhân tinh thạch kiếm vào thời điểm đó tình hình đã có một kết thúc khác về nguồn gốc của người khổng lồ tám tây ngô minh không biết nhưng đẳng cấp nguyên khí của đối phương ngô minh ước chừng có lẽ phải đạt tới nguyên khí cấp tám thậm chí còn cao hơn đương nhiên ngô minh không biết cụ thể trước cuộc cường giả cao nhất mà ngô minh từng thấy bây giờ chỉ là nguyên khí cấp sáu đỉnh phong đối với ngô minh hiện tại nguyên khí cấp tám thậm chí là cấp chín vẫn là tồn tại cần ngưỡng vọng cho nên có một số chuyện ngô minh đơn giản không muốn nghĩ tới không nghĩ tới cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền phức u linh nữ vương và bên đều trợn mắt há hốc mồm trước suy luận của ngô minh nhưng rõ ràng họ đã đồng ý với khả năng này chuyện này tạm thời đã đến hồi kết thúc dù sao thì người khổng lồ tám tay cũng đã leo lên ngọn dây leo rồi cũng không biết nó đã đi đâu cũng không ai biết ngọn dây leo dẫn đến nơi nào cũng không ai dám tới để tìm hiểu bởi vì không ai dám tới gần dây leo những dây leo này giống như huyết m ụ c có thể bắt được người tới gần hút lấy tinh hoa huyết nhục cho nên nó đã trở thành khu vực cấm ngoài ra ngô minh cũng nghe được một tin khác từ u linh nữ vương cả sa hoàng và râu đen đều không quay lại kể cả phần đông tinh nhuệ mà họ mang theo xem ra hẳn là lành ít dữ nhiều cho dù sa hoàng là cao thủ nguyên khí cấp sáu thì như thế nào dù sao gã ta không thể bay và nếu gã ta bị dây leo cuốn vào khi rơi xuống thì chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ v i an không phải là chết như vậy sao tuy nhiên các thủ lĩnh cùng tinh nhuệ toàn bộ bỏ mình cũng khiến những người còn lại rơi vào hỗn loạn giờ đây có thể nói toàn bộ trầm thuyền cốc là một đống hỗn độn đối với vấn đề này ngô minh liếc nhìn u linh nữ vương u linh nữ vương ngươi đã ở trầm thuyền cốc nhiều năm như vậy không cần ta dạy ngươi loại chuyện này đúng không ngô minh lúc này nói u linh nữ vương đương nhiên hiểu ý ngô minh lại nhẹ gật đầu xuống dưới an bài bây giờ thân phận của ngô minh không phải như trước đây hắn ta tự nhiên có thể nói với u linh nữ vương bằng giọng điệu này trước mặt ngô minh u linh nữ vương cũng không còn khí chất của u linh vương cao cấp nữa phải biết ngô minh là chủ nhân của u linh thánh điển chỉ cần chuyện này thôi cũng đủ ra lệnh cho nàng rồi hiện tại trầm thuyền t ố t như rắn mất đầu hỗn loạn vô cùng đương nhiên là cơ hội tốt để nắm quyền kiểm soát trong tay đã không có sa hoàng và râu đen cùng với đại bộ phận tinh nhuệ ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc căn bản không thể nào là đối thủ của u linh nhất tộc chuyện kế tiếp u linh nữ vương tự nhiên là tin tưởng nên làm như thế nào hơn nữa chắc chắn có thể được thực hiện được và tái trắc hào sẽ là nhà lãnh đạo duy nhất của trầm thuyền cốc tuy nhiên ngô minh không có hứng thú thống nhất trầm thuyền cốc hiện tại thực lực của hắn ta đã hồi phục thực lực cũng tiến lên một tầng cao hơn điều hắn ta nghĩ đến là làm sao để thoát ra khỏi vùng loạn lưu hải này còn những thứ khác thì ngô minh thực sự không có ý kiến hiện không có hạn chế phi hành đây là một tin tốt cho ngô minh kể từ đó hắn ta có thể bay đến rìa của vùng loạn lưu hải để xem liệu hắn ta có cơ hội rời đi hay không và hắn ta đã để u linh nữ vương thống trị trầm thuyền cốc cũng giống như đem quyền lực tối ưu hóa vì vậy việc tìm kiếm thăm dò về việc rời khỏi vùng loạn lưu hải sẽ dễ dàng hơn trong ba ngày tiếp theo lực lượng tinh nhuệ u linh trên tái trác hào cơ hồ không có tổn thất gì đã đánh bại hoàn toàn tàn dư của ngư nhân nhất tộc và hiệp hội hải tặc sau đó trở thành thế lực lớn duy nhất ở trầm thuyền cốc nhưng ngay cả như vậy ngô minh vẫn không tìm được phương pháp để rời khỏi vùng loạn lưu hải điều này khiến ngô minh cảm thấy hơi thất vọng bây giờ thực lực đã hồi phục ngô minh cân nhắc bắt đầu tìm cách nếm thử chế tạo thẻ bí thuật số bảy mươi hai hư vô hành giả tất nhiên đó không phải là thẻ bí thuật số bảy mươi hai thật một à là hành nào bản biết bản giản hóa, cửu trảo giả giản khả đơn nói với Ngô Minh.、Tuy、nhiên Ngô Minh phiên đơn năng không cách nào mang theo mình xuyên qua hư không, nhưng như với hóa, hư hóa cách theo hư thì chế qua ta cửu tác Tuy rõ vô vậy m chiến lực cường đại cũng đáng giá, hồ. Ngô minh cũng có huống hồ, Minh đại giá, đáng Ngô tháng ể thực tạo thẻ Một t hành chế mình. h của năng riêng kỹ sau ngô minh cuối cùng đã thành công trong việc chế tạo một phiên bản đơn giản của thẻ bí thuật số bảy mươi hai qua nhiều lần thất bại và tiêu tốn rất nhiều nguyên liệu cầm thẻ bí thuật này ngô minh có thể cảm nhận được dao động nguyên khí đáng kinh ngạc trên lá bài mặt trước của lá bài là hình ảnh của một người đi trong hư không một con quái vật như mây khói với đường nét cơ thể tròn trịa hai tay và con mắt lộ ra một c ổ ánh sáng âm u mà ở mặt sau thẻ bài có con số bảy mươi hai cực kỳ ảm đạm nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra con số bảy mươi hai này tất nhiên ngay cả phiên bản đơn giản của thẻ bí thuật cao cấp cũng cần đến ngàn năm thạch tượng quỷ để kích hoạt vì vậy ngô minh đã đặc biệt lựa chọn một chiếc tạp giới bạc tinh xảo từ chiến tích của mình sau đó đeo nó vào móng vuốt của a mổ chiếc tạp giới này không có năng lực gì đặc biệt chỉ có thể dùng làm phương tiện cất giữ thẻ bài nhưng thứ này phù hợp với a mổ đương nhiên phiên bản giản lược của thẻ bí thuật số bảy mươi hai này đã trở thành thẻ bài đầu tiên trong tạp giới của nó sau hơn một tháng hội nhập sự việc dây leo và người khổng lồ tám tay đã dần lắng xuống đương nhiên dây leo vẫn ở đó Cũng có một trầm thuyền cốc cũng đang dần hồi phục sau sự hỗn loạn giờ đây tất cả lực lượng đều thuộc về u linh trên tái trác hào và ngô minh hoàng đế tối cao của u linh trên tái trác hào đã trở thành người cai trị thực sự của trầm thuyền cốc đáng tiếc đây không phải là điều mà ngô minh muốn ở thế giới bên ngoài ngô minh còn rất nhiều việc phải làm hắn ta không có khả năng một mực dừng ta một có mực lúc ạ loạn i hải vực. Chỉ là mọi đời Minh nghiên linh ở lưu là luôn l chuyện trên trùng như ngày Ngô đang trận hắn đến trận pháp sư sau, cứu Chỉ hợp pháp, thể phá pháp cảm vực. vậy, của có cấp mấy sớm ta đột này tích h y có chút kích động vọt vào điều này trước đây là không thể tưởng tượng đấy bởi vì tích h y phi thường sùng bái ngô minh bất cứ ai kể cả cô đều sẽ đến gõ cửa trước và ngô minh cũng rất hiểu tính cách của tích h y nên chắc hẳn cô ấy đã gặp phải một điều gì đó khó lường mới có thể khiến cô ấy thất thố như vậy có chuyện gì vậy ngô minh lúc này đang ngồi trong một khoang tàu rất sang trọng của tái trác hào diện tích rất lớn sàn trải thảm lông mềm mại bàn ghế đều là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo trong phòng có rất nhiều đồ trang sức tranh vẽ trang trí ở đây đều vô cùng cao quý đương nhiên những thứ này đều là do U linh dâng hiến cho ngô minh sống trong khung cảnh như vậy cũng khiến cho hắn ta quen với tính cách xa hoa quý tộc đôi khi lời nói hay hành động cũng mang hơi hướng quý tộc trong đó thuyền trưởng chúng tôi đã tìm thấy một chiếc máy bay tích khi lúc này nhìn thấy ngô minh kìm nén sự phấn khích của mình mà nói ra ngô minh tim đập loạn n h ị p khi nghe đến từ máy bay nhưng anh vẫn hơi thận trọng hỏi loại máy bay nào nếu nó được câu lên từ mặt nước cũng không cần nói ta không có hứng thú không thuyền trưởng đó là chiếc máy bay đã buộc phải hạ cánh xuống trầm thuyền cốc năm phút trước và tôi đã cử người phong tỏa hiện trường rồi đôi mắt to đẹp của tích h y lúc này tràn đầy phấn khích khi nghe thấy điều này ngô minh vụt thoáng một phát bật khỏi ghế đứng dậy đi thẳng ra ngoài là ở đâu dẫn ta đi xem rõ ràng nguyên nhân khiến ngô minh phấn khích như vậy đó là máy bay vừa hạ cánh bắt buộc nó đã nói lên một vài điều trước hết chiếc máy bay mà tích h i nói chắc chắn là máy bay nhân loại ngoài ra nhất điều quan trọng là đó là một chiếc máy bay vừa hạ cánh cưỡng bức có nghĩa là chiếc máy bay đó có thể đã bay từ bên ngoài vào tức là bên ngoài vùng loạn lưu hải đây là điều khiến ngô minh không thể bình tĩnh với thân phận của ngô minh lúc này hắn ta có thể đi bất cứ đâu trong trầm thuyền cốc cũng không ai dám ngăn cản chưa kể khu vực này đã bị người của tích h y kiểm soát và cô lập bởi vì mối quan hệ của ngô minh địa vị của tích h y trong trầm thuyền cốc hiện nay khá cao những người từng theo ngô minh giờ đã trở thành cấp dưới của tích h y bọn họ có được đặc quyền so với u linh thì quyền lực còn muốn lớn hơn những người canh gác ở đây nhìn thấy ngô minh và tích h y đi tới họ lập tức tỏ vẻ nghiêm nghị lập tức tránh ra khi đến gần hơn ngô minh thấy một chiếc máy bay gần như tan rã bốc khói dày đặc một đống đổ nát của chiếc máy bay bốc cháy ở bên cạnh có một người đàn ông mặc quân phục phi công đang ôm đầu ngồi chồm h ỗ n trên mặt đất xung quanh có hai người trông coi không cần phải nói người này chắc hẳn là phi công lái máy bay hơn nữa phi công là một người nước ngoài tóc vàng và mắt xanh ngô minh thấy phi công này là một thức tỉnh giả nguyên khí cấp hai michael lúc này nhìn một người đàn ông oai phong đeo mặt nạ đi tới mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ kính nể hắn biết người này nhất định phải là người quan trọng thấy đối phương yêu cầu mình đứng dậy michael lập tức làm theo hắn không muốn bị g i ế t chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy thành thật mà nói hắn ngoài ý muốn xâm nhập vào đây đã là đủ để cho lòng hắn phiền toái nếu mất mạng vì chuyện này thì quả thật là không đáng vì vậy mike đã hạ quyết tâm của mình hắn ta sẽ làm bất cứ điều gì đối phương yêu cầu hắn ta làm miễn là đối phương không giết hắn ta ngươi tên gì máy bay đó có chuyện gì vậy ngươi đến từ đâu vậy nói rõ ràng mọi chuyện cho ta nếu có một câu dối trá thì ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này người đeo mặt nạ nói như vậy mike lập tức rung lên một cái hắn ta biết đối phương sẽ không bao giờ nói đùa nên hắn không ngần ngại nói ra tất cả ngô minh lắng nghe câu chuyện của người phi công mà không cắt lời đối phương thực ra khi nghe được một nửa ngô minh đã trở nên phấn khích vì nhận được một tin vui rất lớn đó là vùng bão lớn cô lập vùng loạn lưu hải nay đã biến mất tin tức này chính là với một tin tuyệt vời đối với ngô minh bây giờ theo những gì mike nói hắn đã trực tiếp bay đến bằng máy bay nói cách khác vùng loạn lưu hải không còn là khu vực biệt lập ngô minh có thể rời đi bất cứ lúc nào ngô minh đã đoán được tại sao lại xảy ra chuyện này hẳn là có liên quan gì đó với dây leo và người khổng lồ tám tay về phần đối phương làm như thế nào thì ngô minh không biết cũng có lẽ không liên quan gì đến bọn họ có thể hắn ta sử dụng một bí pháp để rút ra cự nhân tinh thạch kiếm thì vùng loạn lưu hải đã được mở ra ngô minh đã giải quyết cho mike ổn định và sau đó gọi tất cả thân tín của mình để tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong một phòng họp cổ kính và được trang trí sang trọng ở tái trác hào ngô minh đang ngồi ở ghế trên và bên dưới là u linh nữ vương tích h y bên đại hồ tử khương minh và những người khác đây là những nòng cốt của ngô minh trong vùng loạn lưu hải trước mặt mọi người ngô minh tuyên bố một điều hắn ta sẽ rời khỏi vùng loạn lưu hải